hắn không làm thổ phỉ trước vẫn luôn tại triều đình trong quân hiệu lực là làm một gã thiên phú trường chỉ là sau đó cảnh còn người mất hắn phát hiện từng cái ở trên chiến trường liều sống liều chết xuất ra nhiệt huyết ném đầu binh lính ở nơi này nhiều chút quyền quý mắt người chung bất quá chỉ là chịu chết con kiến hôi chết thì chết không có bất kỳ có thể điệu n i ệ m buồn cười hắn còn đem mình hơn nửa đời người sinh mệnh toàn bộ đều đặt ở trên chiến trường này vì triều đình giết kia nhiều chút ngoại địch sau khi chết không một chút chiến công liền thi khỏa thể chuyện i ế dơm tham ma, cũng không có, trực tiếp nhét vào kia trong bãi ma, mặc cho những thứ kia chó không nhét trong những hoang phân kia kia thứ h tiếp t bãi vào â Cũng cuối cùng chút cực chó hắn mạng lớn, cuối cùng ở đó nhiều chút cực đói rồi chó hoang trong là m đói rồi i ở đó g cũ h thoát. Chuyện ạ y c không chịu nổi chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng đau đớn bây giờ hắn tự do quản một cái đỉnh núi làm thổ hoàng đế coi như này chấn thượng quan phủ huyện lệnh cũng phải đối với hắn cung cung kính kính biết dương phàm nơi ở tần phong cùng sư g i a đoàn người thối lui ra quan phủ tam đệ ngươi là làm thế nào biết ngô huyện lệnh cùng dương p h ạ m có quan hệ ban đầu bọn họ đi vào chỉ muốn hỏi một chút hắn tân nương tử là người địa phương nào nhưng không nghĩ tới sư gia vừa đi vào liền khẳng định ngô huyện lệnh cùng dương p h ạ m có quan hệ đại ca ngươi có chỗ không biết ngô huyện lệnh mới vừa rồi cầm trên tay kia một dương vàng chính là dương p h ạ m lúc ấy lên núi đưa tới lễ phẩm kia châm vàng dây chuyền bộ dáng tinh mỹ ta là đoạn sẽ không quên sư gia hồi tưởng lại lúc ấy dương p h ạ m mang đến kia một dương vàng lúc ấy hắn chỉ cảm thấy dương p h ạ m rất thân thiết trong ổ cướp không có nữ nhi ra đồ vật lúc ấy tân nương tử hình cái đầu chỉ là mang theo cái p h ư ơ n g quan còn lại không có thứ gì khi đó hắn còn nghĩ chờ sau này xuống núi mua chút son phấn chân vàng đồ trang sức cho hắn đại tẩu nhưng bây giờ cái gì cũng không dùng tới rồi tần phong nghe được dương p h ạ m tên trong lòng một trận tức giận nguyên lai、like、hắn lên núi hết thể đều là có m ư u kế bọn họ toàn bộ chu công đường núi cũng bị gạt đoàn người vội vàng đi ra ngoài không trời mưa nhưng trên người bọn họ còn mặc xuống núi lúc áo tơi nhọc túi đầu đi bộ nhìn liền một bộ không dễ chọc bộ dáng trên đường chính người đi đường thấy mặc cổ quái một đám người người người cũng né tránh ba phần không dám đến gần cho mấy người như vậy dành ra một con đường nô huyện lệnh nói chỉ là dương phạm ở sơn trang dành để nghỉ mát nhưng cũng không có nói cho sư ra sơn trang dành để nghỉ mát là địa phương nào chu công đường núi cùng chu công chấn có chút khoảng cách mà chu công chấn cách đây sơn trang dành để nghỉ mát lại có chút khoảng cách cho nên sư gia cùng tần phong đều là không biết này sơn trang dành để nghỉ mát ra sao nơi khi bọn hắn hỏi đến sơn trang dành để nghỉ mát phương vị sau vội vàng lên ngựa chạy thẳng tới sơn trang dành để nghỉ mát thôi nguyệt nhi bị thôi hạo một trận giảng đạo trong lòng cũng biết được chính mình hành vi quả thực hơi quả đáng xấu hổ muốn tìm dương p h ạ m nói xin lỗi nhưng là đi tới dương p h ạ m trước cửa do dự mãi cuối cùng vẫn là trở về chính mình mái hiên sau khi đóng cửa không mới đi ra dương p h ạ m hướng ngoài cửa sự tình cũng không biết nằm ở trên giường khò khò ngủ say mấy ngày nay nhưng là một cái an giấc đều không ngủ lấy bây giờ thôi nguyệt nhi cứu về cũng coi là giải quyết xong rồi một nỗi lòng rốt cuộc có thể thật tốt ngủ một giấc. tới gần ban đêm trời cũng tối cái hơn nữa thôi hạo thay thế dương phạm vị trí ngồi t r ồ m hổm ở bên bể bơi bên trên hắn lúc trước từ không bái kiến khôi lỗ i nhân mặc dù đã nhiều ngày đã quan sát khôi lỗ i nhân rất nhiều lần nhưng chỉ cần khôi lỗ i nhân động một cái thôi hạo như thế cảm thấy rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm khôi lỗi nhân sẽ không rời đi ánh mắt khôi lỗi nhân còn chưa tới tính toán dừng lại thời gian liền ngừng lại thôi hạo đứng lên đi tới khôi lỗi nhân bên cạnh tra xét phía sau bánh xe răng phát hiện cũng không có vấn đề tiếp lấy lại động động này động động vậy nhưng vô luận hắn thế nào động khôi lỗi nhân vẫn là không có động tĩnh thôi hạo đưa tay ra vỗ một cái khôi lỗi nhân bả vai ồ sẽ không hư đi thôi hạo có chút lo âu tự lẩm bẩm là hắn vẫn nhìn khôi lỗi nhân đây nếu là trong lúc bất chợt hư rồi vậy hắn không phải thường cho dương phạm khôi lỗi nhân rồi đây chính là cực đồng chi địa khôi lỗi nhân nếu là hắn làm cho hư rồi cái này cần bồi thật tốt mới đủ à. nghĩ tới đây thôi hạo theo bản năng liền lui về sau một bước cùng khôi lỗi nhân giữ một khoảng cách tiếp lấy s ả i bước lui về phía sau chuẩn bị đi tìm dương phạm giải quyết vấn đề hắn mới vừa rồi cũng là bình thường hạ lệnh cũng không thêm ra còn lại bước khôi lỗi nhân thế nào đột nhiên liền vô dụng đây dương phạm dương phạm khôi lỗi nhân có vấn đề ngươi nhanh đi ra ngoài một chút thôi hạo đến dương phàm mái hiên ngoại một bên lớn tiếng kêu vừa dùng tay gõ cửa dương phàm bản hay lại là mơ mơ màng màng có thể vừa nghe đến chuyện này là liên quan tới khôi lỗi nhân trong nháy mắt mở mắt ra mở cửa phòng dương phàm nhìn thôi hạo hỏi khôi lỗi nhân thế nào n g ư ờ i đem nó làm hư rồi thôi hạo nghe một chút dương phàm chất vấn k h o á t tay lia lịa tỏ ý không có quan hệ gì với chính mình hắn liền an an yên lặng ở bên cạnh nhìn. chuyện này hắn đúng vậy lưng nổi thôi hạo nhìn dương p h ạ m liền vội vàng giải thích là không phải ta ta đều không đụng nó nó tự mình liền bất động rồi hắn mới vừa rồi xác thực cái gì cũng không làm khôi lỗi nhân q u ý trọng như vậy đồ vật hắn cũng không dám nhiều đụng à dương p h ạ m nhìn một cái thôi hạo cũng không để ý rốt cuộc có phải hay không là liên quan đến hắn rồi vội vàng hướng hồ bơi kia đi tới hồ bơi đều nhanh làm xong nếu là ở giờ phút quan trọng này khôi lỗi nhân hư rồi lời nói vậy hắn kiến thành hồ bơi ngày tháng lại được muốn đẩy về sau mấy ngày dương phàm ở phía trước đi thôi hạ ở phía sau đi theo trên mặt cũng là thập phần lo âu hắn thật không có gì cả đụng khôi lỗi nhân là con d ố i chính mình dừng lại đến hồ bơi sau đó dương phàm đi tới khôi lỗi nhân bên người đầu tiên tra xét phía sau bánh xe răng quả thật không hề có một chút vấn đề tiếp lấy lại xê dịch hạ khôi lỗi nhân đầu hắn đối khôi lỗi nhân cũng không quá hiểu cũng là không phải hành ra Bây bơi nhân nhân xây nhân khuyết này, xoay giờ Dương、Phạm、cũng không năng Dương cũng không Dương người huống, gian. khôi lỗi điểm, dài, việc khôi lỗi rồi. kiểm thời Phạm Phạm thở thể chỗ Phạm hồ tình tính hạ thao lực làm. đến nước muốn toán cần ra rửa tra tạo tắc đã có ừ hồ bơi dương phàm có chút trần trờ nhìn trước mặt hắn tình huống nhỏ nhữ mày từ nơi này hồ bơi hố bỏ dậy đến chỗ cao nhìn tổng quát hồ bơi toàn thể tình huống dương phàm ngươi nhìn cái gì chứ nhìn không ngừng tới tới lui lui đi đi lại lại dương phạm thôi hạo rất là khẩn trương chẳng lẽ khôi lỗi nhân thật ra vấn đề lớn lao gì rồi hả chỉ là dương phạm tại sao đi tới đi lui chẳng lẽ là suy nghĩ như thế nào hướng mình bắt đ è n dương phạm không để ý đến thôi hạo đi tới hồ bơi bên kia từ mỗi cái góc độ nhìn xuống hồ bơi tình huống kiểm tra qua một lần sau đó dương phạm đã biết được khôi lỗi nhân bất động nguyên nhân khôi lỗi nhân không việc gì hắn chỉ là đã hoàn thành hắn nhiệm vụ hồ bơi xây xong dương p h à m mặt mũi sán lạn cười nói khôi lỗi nhân cũng là không phải hư rồi mà là cho hắn truyền đạt dán gạch sứ chỉ thị đã không chỗ có thể dán hắn làm xong cái gì cái này thì xây xong chương hai trăm linh tám vào con chuột thứ hai trăm l i tám vào con chuột thôi hạo hầu nghi nhìn dương p h à m hai cái này hố to cái gì đều không thả này coi như hoàn thành thôi hạo cũng không bai kiến hắc điếm hồ bơi cho nên đối với hai cái này hố to chỗ dùng cũng không là rất biết hắn chỉ là đối này khôi lỗi nhân hiếu kỳ ngoài ra cảm thấy dán lên gạch xứ hồ bơi đẹp mắt thôi ở sơn trang dành để nghỉ mát xây hồ bơi đây chính là hoàng gia công trình cho nên dương phạm dùng kim bạch sen nhau gạch xứ tổ hợp cùng trong nhà hắn không giống nhau loại màu sắc này tấn hiển quý tước rất phù hợp hoàng gia khi thế không sai hồ bơi đã xây xong ta giao cho ngươi khống chế khôi lỗi nhân nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành hai ngày này khổ cực ngươi đợi trở lại h ắ c điếm cho nhiều ngươi mấy dương m ị gói ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe xuống đi dương p h ạ m hướng về phía thôi h ạ o hơi mỉm cười nói thấy dương p h ạ m không tựa như nói mê sảng thôi h ạ o mặt đầy mừng rỡ gật đầu một cái xoay người đi nghỉ đem người đẩy ra sau đó dương p h ạ m quét nhìn bốn phía quan sát chốc lát chắc chắn chung quanh đã không có nhân sau dương p h ạ m len lén lấy ra bơm nước hệ thống lắp ráp tốt sau đó lần nữa thao động khôi lỗi nhân tạo ra bẫy hố trôn ống nước toàn bộ hậu viện chỉ có tiếng đào đất âm cùng tiếng nước chạy hôm nay hồ bơi coi như là chính thức làm xong tốc độ này so với dương p h ạ m dự trù còn sớm rồi vài ngày như vậy sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ dương p h ạ m cũng tốt sớm giao nộp bóng đêm hạ xuống dương p h ạ m không có ngừng hạ hắn ngủ rồi một buổi chiều tinh thần coi như đ ầ y đạn bây giờ mượn hoàng hôn đèn chỉ huy ở một bên khôi lỗi nhân làm lụng đậu mà lúc này sơn trang dành để nghỉ mát bên ngoài có một tia khác thường mấy đạo hắc ảnh từ từ đến gần sơn trang dành để nghỉ mát sơn trang dành để nghỉ mát khoảng thời gian này mặc dù đang trọng tu trạng thái nhưng là hậu viện vẫn có rất nhiều nơi thập phần cũ kỹ rất nhiều nơi căn bản không có một chút phòng ngự tác dụng sơn trang dành để nghỉ mát phía sau đổ nát trên cửa gỗ rơi xuống một cái gì xét khóa sư ra đứng ở đó thật sự trước mặt đụng cũng không muốn đụng trực tiếp leo tường mà vào tường này cũng không có người khác cao tay chống một cái liền lật vào lớn như vậy một cái sơn trang mặc dù cũng một chút nhưng luôn là sẽ có chút tiền tài đi lại làm như vậy đơn sơ sẽ không sợ có kẻ gian sao lời này nếu là bị trần lão nghe được nhất định sẽ hô to một câu không sợ chết c ầ u vật sơn trang dành để nghỉ mát chính là hoàng gia ngự dụng ai dám đánh nơi này chủ ý cũng chỉ những thứ này không biết sống chết kiêm không có văn hóa thứ l i ề u mạng mới có thể leo tường mà vào tần phong đoàn người lật vào sơn trang dành để nghỉ mát sau khi đi vào một chút ánh đèn đều không nhìn thấy dương phẳng cũng thật là gan lớn bắt cóc rồi người khác không biết mang người cao bay xa chạy lại tìm như vậy cái đổ nát trang tử trốn chẳng lẽ là thấy cho bọn họ ngu xuẩn không tìm được hắn đại ca nay trang tử ta nhìn thật lớn không bằng chúng ta mấy người chia nhau hành động sư gia nhiều đi mấy bước chẳng phát hiện bất cứ thứ gì có thể là hậu viện không có người nào cũng không nhìn thấy cái gì ánh đèn nhưng là hướng mặt trước nhìn một chút mơ hồ có thể thấy ánh đ ế n chắc hẳn nhân đều tại tiền viện này sơn trang dành để nghỉ mát khắp nơi đều là mái hiên nếu là giống như bọn họ như vậy tập trung tìm chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được dương phảm kia đồ chó con biện pháp tốt nhất hay lại là cách ra hành động tần phong cũng đang c o i ý đó lúc này gật đầu một cái tay vung lên để cho các huynh đệ toàn bộ đều tản ra hành động hồ bơi sắp xây xong sơn trang dành để nghỉ mát còn lại xây cất chỗ có dương phảm thiết kế đồ cũng ở đây lửa nóng xây trùng toàn bộ công trình nhiều lắm là bán nguyệt là có thể toàn bộ xây xong thời gian này gặp lại tính được lý thái phải hơn trước thời hạn viết thơ thông chi một chút trong hoàng cung lý nhị rồi để cho bọn họ bắt tay chuẩn bị chạy tới sơn trang dành để nghỉ mát bọn họ đợi ở nơi này nhiệt độ coi như mát mẻ có thể trường an thành trung vẫn là lửa nóng hướng thiên nhân sơn trang dành để nghỉ mát tạm thời xây cất năm nay tới sơn trang dành để nghỉ mát thời gian so với năm trước còn kéo dài không ít thời gian lý thái biết được hồ bơi đã xây xong cũng không dám chỉ hoãn ra roi t h ú c ngựa đem tin tức t r u y ề n về trường an mới đem thư đưa đi trận thủ hạ của hắn vội vã và đi vào điện hạ tới mấy con không sạch sẽ con chuột lý thái khe nhũ mày thấp giọng hỏi người nào hắn khoảng thời gian này dốc lòng ở sơn trang dành để nghỉ mát bận rộn cẩn trọng kiến một chuyện không nghĩ tới một ít người tay dài như vậy lại đưa tới nơi này hai chuyện liền muốn làm xong nếu là lúc này bị người phá hư vậy hắn khởi là không phải thua thiệt lớn thân vệ lắc đầu một cái nhìn bộ dáng kia tựa hồ cũng là không phải trường ă n tới lý thái nghe một chút trong mắt càng phát ra thâm trầm là không phải trường ă n đến chẳng lẽ là ngũ môn thất vọng nhân hay sao nhìn chằm chằm nếu có gì động gì trực tiếp sát dám lẻn vào sơn trang dành để nghỉ mát mục đích hiển nhiên không thuần đã như vậy lý thái cũng không cần phải tâm từ thủ n h u ễ n trực tiếp hạ đạt lệnh giết chết thân vệ gật đầu một cái không người nhanh chóng lui ra ngoài hướng các minh đệ phân phó lẫn vào sơn trang dành để nghỉ mát giờ phút này thổ phỉ còn không biết bọn họ nhất cử nhất động đã tất cả đều rơi vào những thứ này thân vệ trong mắt dương phàm đem ống nước giả trang tốt sau đó nhìn nước kia từng điểm từng điểm dưới vào hồ bơi tối nay không coi trăng quang duy nhất ánh sáng chính là trong tay hắn n à y một ngọn đèn lồng đèn lồng tỏa ra một phe này hồ bơi tranh ngọn đèn vàng gặp kia vàng trói lọi gạch xứ nhìn này dưới đáy nước giống như có vô số vàng dương p h ạ m vui tươi hớn hở cười ngây ngô nếu tất cả đều là thật là tốt một hồ bơi vàng ở sơn trang dành để nghỉ mát tìm kiếm thổ phỉ giáp nhìn thấy yếu ớt ánh đèn h ó p lưng lại như mèo nhón chân đi về phía trước ở đó lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn nhận ra kia dương phàm mặt hắn meo lại mắt c o n lên ngón tay đặt ở trong miệng phát ra một trận chim hót hử này hơn nửa đêm lại còn có tin mừng thước dương phàm ngồi t r ồ n hồn đến chợt nghe được chim khách tiếng tê ngẩng cao văng r ộ i thanh âm này thật giống như ngay tại chung quanh hắn hôm nay hồ bơi vừa mới làm xong hơn nửa đêm chim khách cũng tới gọi vui ạ một tiếng này chim hót truyền khắp toàn bộ sơn trang dành để nghỉ mát ở các ngõ ngách tìm kiếm thổ phỉ lập tức biết này tần số tất cả đều hướng thổ phỉ phe giáp hướng giam đến ở trên núi nhiều năm các linh đệ giữa đều có kiểu khác c ăn ý giống như con chim này kêu đó là bọn họ đặc biệt tần số trong vài người đều tới đến dương p h ạ m phương hướng đi dương p h ạ m lại không cảm giác được nguy hiểm chút nào tới lại cảm thấy buổi tối nghe được chim khách kêu là chuyện tốt tâm tình cũng càng phát ra vui vẻ đứng lên đang âm thầm quan sát thân vệ t r ợ t phát giác tình huống không đúng những người này thật giống như là không phải hướng về phía vương ra đến mà là nhằm vào đến dương p h ạ m mà tới thân vệ liền vội vàng chạy tới đem chính mình phát hiện nói cho lý thái Cái người gì? Những người này đúng này lý à đang đánh Dương Phạm chủ thái ậ t là hả cuối cùng u vừa nói hắn cũng không hiểu tại sao những người này muốn xuống tay với dương phạm nhưng lần này sơn trang dành để nghỉ mát xây lại trong kế hoạch dương phạm so với hắn còn trọng yếu hơn nếu là dương phạm đã xảy ra chuyện gì vậy hắn này sơn trang dành để nghỉ mát nên làm cái gì dương p h ạ m chính mỉm cười thưởng thức sóng gợn l ă n tăn hồ bơi kia thổ phỉ giáp thấy đại ca còn không có tới liền muốn đi trước khống chế được dương p h ạ m thiểu mẹ mẹ hướng dương p h ạ m phương hướng kia đi tới chuẩn bị đ ộ n g thủ ta có một con tiểu mao lư thật thật thần kỳ dương p h ạ m ngâm nga bài hát chờ đến ngày mai lý thái bọn họ tỉnh cho bọn hắn một cái vui mừng thật lớn sơn trang dành để nghỉ mát hồ bơi lại bất đồng cho hắn hắc điếm hậu viện cách thức không phải bình thường cao như vậy khí phái hồ bơi định phải có một tên điều khác tên gạch sứ dương phàm đều chuẩn bị xong còn kém mọi người thảo luận tên rất hay mà kia thổ phỉ giáp cầm trong tay đoàn đ ao thần không biết quỷ không hay đứng ở dương phàm phía sau tay thật cao nắm trùy thủ liền muốn đi xuống đâm tới cũng đều ở bán không sắp hạ xuống trong nháy mắt đó lý thái thủ hạ vừa ra tay đem thổ phỉ giáp đánh x ỉ u thổ phỉ giáp tay rơi vào khoảng không từ dương phàm sau hót váy qua dương phàm chỉ cảm giác mình sau l ư n g trận lạnh quay đầu nhìn lại lại chẳng có cái gì cả chương hai trăm linh chín bên bể bơi chim k h á c h ổ thứ hai trăm lẻ chín bên bể bơi chim k h á c h ổ dương phàm hầu nghi quan sát bốn phía một lần quả thật không có gì dị thường đại khái là ban đêm hàn phong quá nhiều ngồi đều có gió thổi tới dương phàm không khỏi thu liếu thu quần áo của tự mình đợi lát nữa này thủy thả xong rồi hắn liền trở về phòng ngủ một giấc thật ngon mà lúc trước đánh lén dương phàm thổ phỉ giáp giờ phút này đã bị lý thái thân vệ kéo vào rồi bụi cỏ nắm sợi dây bó ở một bên không tới thập hơi thở thời gian thổ phỉ ớ t xuất hiện đầu tiên là nhìn trái phải một chút sau đó đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng cũng phát ra một tiếng chim khách tiếng t h ừ dương phàm nghe con chim này tê ừ cái này chim khách cùng mới vừa rồi thật giống như không giống nhau đại buổi tối chẳng lẽ có hai cái chim khách ở nơi này vô luận này có bao nhiêu con ngược lại chim khách đều là hào điểu dương phàm lơ đễm thổ phỉ ớ t thanh âm phát ra nhưng là thật lâu không được đáp lại mắt thấy bọn họ lần này mục tiêu đang ở trước mắt nếu trại huynh đệ không ở nơi này vậy hãy để cho hắn xuất thủ trước được rồi thổ phi ớt trong tay nắm hai ngọn phi đao trên phi đao còn lóe lên vũ khí lạnh q u a n mang hắn phi đao tuy nhỏ tuy nhiên lại thập phần sắc bén chỉ cần nhẹ nhàng d ạ c h một cái tất nhiên có thể cướp lấy một cánh mạng người thổ phi ớt nắm phi đao ở trên tay nhỏ kỳ kéo hạ nhắm dương p h ả m phương hướng k i a liền chuẩn bị bay ra tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó thấy hai tay đ a u s ó t phi tiêu sai vị bay ra một g i â y kế tiếp không có ý thức ngã xuống đất không nổi dương phàm có chút vây khốn nhắm đến con mắt ngáp một cái nhắm mắt một khắc kia hô cảm giác bên hai thổi qua một trận gió mát dương phàm bị dọa sợ đến run run một cái nghiêng đầu nhìn thấy trong bụi cỏ thật giống như chui vào cái gì đại buổi tối hai cái chim khách gọi tới kêu đi vào lúc này bay thẳng vào trong bụi cỏ rồi không có cái nào không thành vào lúc này là vui thức thời kỳ động dục hai cái chim khách xem vừa mắt rồi ở chỗ này muốn tiến hành giã hợp dương phàm trên mặt cười hắc hắc không nghĩ tới chim đều như vậy mở ra ngay trước mặt người liền dám tùy ý làm bậy cũng không sợ bị người bắt đi nướng lên ăn rồi thổ phỉ ất cũng là trong khoảnh khắc bị thị vệ giới hạn kéo vào bụi cỏ cùng thổ phỉ giáp chất với nhau mấy hơi đi qua lại có thổ phỉ chạy tới những thứ này thổ phỉ giống như là hồ lô hoa cứu ra ra như thế từng bước từng bước đưa cho đến cuối cùng tần phong cùng sư ra hai người cùng đi tới phát ra tin tức thanh âm bọn họ ở phía xa tổng cộng nghe được năm đạo chim khách đều nói rõ kia năm cái huynh đệ đã chạm mặt năm người đối phó dương p h ạ m nghĩ đến đã bắt người lại đi đại ca dương p h ạ m nên xử trí như thế nào đây sư gia hỏi tần phong nói dương p h ạ m tiểu nhân kia coi bọn họ là trò khỉ không nói còn bắt cóc rồi đ ạ i tẩu n à y tội đáng giết lại liên tưởng dương p h ạ m trước lắc lư mình nói ngữ hiện nhưng chính là vì không để cho tân nương tử bái đường k i ế m cớ mà chính mình còn ngây ngốc đem lão bà của mình đẩy ra thật là đáng ghét sư gia dẫn đến răng thẳng cắn không phải là rất tốt hành hạ dương p h ạ m không thể giết tần phong luôn luôn đơn giản trực tiếp đắc tội người một nhà trực tiếp giết dương phàm như vậy thì là một cái xảo t r á tiểu nhân đáng ghét cực kỳ sống lâu một giây đều là tiện nghi hắn trực tiếp giết mới được giết chết trước ta muốn hành hạ hắn một phen dám l ừ a gạt chúng ta tuyệt không thể để cho hắn chết thống khoái như vậy sư ra nói ra ý nghĩ của mình tần phong gật đầu một cái dương phàm người này trực tiếp giết quả thật có chút lợi cho hắn quá rồi nhưng khi tần phong cùng sư ra đi về phía trước mấy bước chợt phát hiện dương p h ạ m bình an vô sự địa ngồi ở đằng kia mà bọn họ mấy cái huynh đệ một chút tung tích cũng không có giờ phút này sắc mặt của dương p h ạ m như thường thập phần nhàn nhã lười biếng ngồi đây đối với tần phong bọn họ mà nói có cái gì rất không đúng à rõ ràng mới vừa rồi các huynh đệ cũng tới chỗ này thế nào còn không có xuống tay với dương p h ạ m đây sư gia cảm thấy có chút không ổn liền vội vàng thổi lên đặc biệt chạm gác n g ầ m còn bà nó đây là chim khách ổ sách tới đi dương p h ạ m thán phục nói hắn ngồi ở chỗ n à y không hề làm gì cả trước sau nghe được sáu con chim khách tiếng k ê u mỗi một con tiếng k ê u cũng không giống nhau dương phàm rất rõ có thể cảm giác được là sáu con chim khách cái này thì kỳ quái nói như vậy chim khách không phải là ở trung động vật a một cái trong máng có thể có hai cái chim khách cũng đã đoán hơn nhiều chim khách cái loại này ngốc hề hề loại vật chỉ có thể g i ú p khác điều dưỡng hài tử chính mình đời sau là rất khó khăn sinh sôi đi xuống thế nào tối hôm nay nghe được nhiều như vậy chim khách tiếng k ê u dương phàm cũng cảm giác có chút kỳ quái hắn đứng lên men theo thanh âm hướng mới vừa rồi sư ra kêu b ụ i cỏ đi tới chuẩn bị nhìn một chút trong bụi cỏ có, có thể hay không thật có một tổ chim khách hậu viện xây hồ bơi nhiều ngày như vậy có thể cũng không có nghe thấy một chút chim h ó t n h à trong b ụ i có hai người trong nháy mắt meo lại mắt nếu như dương phàm đưa tới cửa vậy cũng chớ trách bọn họ lòng dạ đ ộ c á c tần phong tay đã nằm chính mình đao chỉ cần dương phàm tới nhất định biết dùng đao này cắt ra dương phàm cổ họng đồng thời núp trong bóng tối thị vệ cũng thay dương phàm lao vẹt mồ hôi bọn họ đã tận lực đang bảo vệ dương phàm thân người an toàn rồi có thể dương phàm sao hay lại là không nghĩ ra đây dương phàm đưa tay ra chuẩn bị vẹt ra kia bụi cỏ dương phàm đưa tay ra dừng lại dương phàm xoay người nhìn đột nhiên nô ra lý thái yêu ngươi tin tức linh như vậy đâu rồi ta đây hổ bơi mới vừa xây xong ngươi liền chạy tới ta cũng không kịp thông báo ngươi dương phàm cười nói với lý thái vung tha tiếp tục thăm dò trong đùi cỏ chim khách ổ hướng lý thái phương hướng kia đi tới n à y hồ bơi đã xây xong được hướng lý thái thật tốt dành công một phen mới được lý thái cũng không có trước tiên đi xem hồ bơi ngược lại lưu ý tới dương p h ạ m sau lưng bụi cỏ tới biết được xông vào sơn trang dành để nghỉ mát những người này là hướng về phía dương p h ạ m đến lý thái một khắc cũng ngồi không yên liền vội vàng tới kiểm tra dương p h ạ m tình huống chỉ sợ hắn ra chút ngoài ý mớn cũng còn khá chuyện gì đều không phát sinh nhìn đem ngươi kích động ót tràn đầy mồ hôi ngươi nhìn một chút này hồ bơi lại đi khi phái đi dương p h ạ m chỉ hồ bơi nói với lý thái lý thái bị dương p h ạ m vừa nói như thế mới mắt nhìn thẳng nổi lên hồ bơi này hơn nửa đêm tối l ử a tắt đèn ngoại trừ dương p h ạ m sách đèn lồng này một khối nhỏ có thể miễn cưỡng thấy điểm hồ bơi những địa phương khác cái gì cũng không nhìn thấy nhưng chỉ bằng ánh đèn soi sáng ra rồi này một khối nhỏ ngụy vương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra toàn bộ hồ bơi lớn là bộ dáng gì này có thể so với đến dương p h ạ m hậu viện hồ bơi lớn hơn nhiều lý thái đoạt lấy dương p h ạ m trong tay đèn lồng xách đèn lồng dọc theo cái này bên bể bơi bên trên vừa chiếu vừa đi ta d ọ t cái ai i a cái này hồ bơi thật lớn nha nhiều t i ế n như vậy quả nhiên là không phải bạch hoa dương p h ạ m ngươi là dùng vàng làm này hồ bơi sao ngụy vương t h á n phục nói này kim bích huy hoàng phản chiếu thật là sáng ngủ hắn mắt này là không phải vàng đây chẳng qua là mang theo kim sắc nước sơn gạch s ứ mà thôi này kim sắc so với vàng còn phải loại sáng hồ bơi bây giờ đã rót đầy thủy nếu như là không phải hơn nửa đêm không tốt đi xuống lý thái thật muốn xuống nước sờ một cái này kim sắc đáy bể bơi bộ mặc dù hắn đối kim không có tiền quá lớn dục vọng nhưng là nhìn thấy loại này kim sắc trong lòng rất là hoan hỉ nghe được dương p h ạ m nói này là không phải vàng trong nháy mắt đối này đáy bể bơi bộ càng phát ra hiếu kỳ thế gian chẳng lẽ còn có so với vàng càng đẹp mắt kim sắc nếu này là không phải vàng đó là cái gì ạ n g à y khác ta cũng tìm chút đi sửa sang sửa sang ta phủ đệ ngụy vương tò mò hỏi bí mật đây là ta hắc điếm đặc biệt tài liệu phần độc nhất các ngươi đại đường có thể không tìm ra phần thứ hai tới dương phạm thần bị nói đua gì thế còn tìm nhiều chút sửa sang p h ụ đệ nơi này làm sao có thể tìm tới hơn một nghìn năm sau gạch xứ chương hai trăm mười ám chỉ thứ hai trăm mười ám chỉ thấy dương phạm đã nói đến hắc điếm lý thái trong nháy mắt không có ý tưởng hắc điếm bên trong xuất hiện mới mẹ vật kiện bảy tám phần mười đều là tới từ cực đồng c h i địa đại đường quả thật khó mà tìm được lý thái túi người xuống đưa tay ra ở sẽ dùng nước trong ao sờ một cái bây giờ này hồ bơi thủy còn chưa đầy muốn đủ đến thủy lý thái có chút phí s ứ c dưỡng phàm ngươi này hồ bơi là xây xong nhưng ta sơn trang dành để nghỉ mát những địa phương kia còn phải tốn khoảng thời gian nếu không ngươi để cho khôi lỗi nhân giúp ta mấy ngày chứ sao lý thái cười híp mắt vừa nói trong ánh mắt tràn đầy khao khát quan mang nếu như có cái khôi lỗi nhân đi hỗ trợ lời nói vậy hắn sơn trang dành để nghỉ mát công trình vừa có thể sớm ngày hoàn thành rồi dương phạm gật đầu một cái biểu thị đồng ý nói ngươi để cho thôi hạo cùng giúp ngươi đi mấy ngày nay hắn đã học được khống chế khôi lỗi nhân rồi nếu để cho dương phạm đích thân đi thao túng khôi lỗi nhân lời nói dương phạm sẽ không đồng ý nhưng bây giờ có một miễn phí lao công thôi hạo ở bên kia cớ sao mà không làm đây lý thái đứng lên ướt lộc cộc tay sờ một cái quần áo của tự mình ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn một chút bụi cỏ tiếp lấy lặng lẽ đi tới dương phàm bên người hạ thấp giọng nói với h ắ n dương phàm ngươi gần đây có hay không đắc tội người nào ạ lý thái thanh âm này ép rất nhỏ trong bể bơi còn để thủy hoa lạp lạp tiếng nước chảy để cho dương phàm không có nghe rõ à ngươi nói cái gì lớn tiếng chút dương phàm không rõ vì sao nhìn lý thái ta nói ngươi gần đây nghe rõ à? lý thái khỏe mắt giật một cái dương phàm bình thường thật thông minh lúc này thế nào ngu xuẩn với m ộ t đầu như thế dương phạm nhưng là đầu góc mơ hồ hoàn toàn không hiểu lý thái n á o cái gì yêu nga tử nơi này vừa không có những người khác nói chuyện nói nhỏ như vậy làm gì mới vừa rồi ở dương phạm thị giác này liền nghe được miệng của lý thái trương trương nhưng mà cái gì lời nói cũng không có nói ra ngươi có phải hay không là làm cái gì có lỗi với ta chuyện không dũng khí nói chuyện lớn tiếng rồi có phải hay không là đàn ông như vậy ấp đ úng lý thái chịu làm theo yêu cầu chuyện trái lương tâm gì s ắ p mặt của lý thái buồn rầu không nói gì thêm liền trực câu câu nhìn chằm chằm dương p h ạ m trong bụi cỏ một mực ngồi tần phong cùng sư ra đợi cũng hơi không kiên nhẫn cái này không biết từ nơi nào nhô ra mập mạp làm trễ mãi bọn họ không thiếu thời gian sư ra nhìn một cái tần phong tiếp lấy làm một cắt cổ động tác động tác này là giữa bọn họ một loại ám chỉ biểu thị dết không tha tần phong nhìn một cái bụi cỏ ngoại tình huống hơi có chút do dự nhưng là một g i â y kế tiếp hắn lại gật đầu một cái đồng ý tần phong ý tứ mặc dù nói này cái mập mạp là vô tội Chỉ là trong lúc bất chợt cùng hiện, nhưng hắn là trong bất xuất dương phàm ạ m tầm trò thật thường.、Nay、Nhật xuất chuyện cũng coi nhau hiển nhiên hệ không hiện vui, quan Nay đây với ở l hắn số ệ n không tốt nhất định hôm nay giao ra mạng nhỏ. h hôm Phạm giao tốt ra Dương là đưa lưng về phía bụi cỏ lý thái nhận ra được trong bụi cỏ lay động dấu hiệu càng rõ ràng xem ra ở trong đó nhân không kịp đ ợ i dương p h ạ m cũng cảm giác phía sau thanh âm liền vội vàng xoay người đầu tối nay bên bể bơi bên trên không biết từ đ â u chạy tới mấy con c h í n khách mới vừa rồi ta chờ ở đây chừng mấy chỉ đều tại kêu trong bụi cỏ hẳn sẽ có một tổ chim khách điệu nếu như là không phải lý thái đột nhiên xuất hiện cắt đ ứ t hắn thăm dò b ụ i cỏ tâm bây giờ dương phàm trên tay nói không chừng đã nắm chim khách rồi nên nói chuyện với lý thái đều nói hoàn dương phàm đối b ụ i cỏ lòng hiếu kỳ lần nữa lên cao quay đầu nhìn b ụ i cỏ đi lý thái không ngừng hướng dương phàm ám chỉ nhưng dương phàm cũng sẽ tiếp nhận được tần số thậm chí còn ở trong lòng cảm thấy lý thái khỏe mắt có vấn đề không ngừng rút ra rút ra dương phàm đi về phía bùi cỏ bước chân rất lớn lý thái còn chưa kịp ngăn trở dương p h ạ m tay cũng đã đưa về phía bụi cỏ dương p h ạ m không thể lý thái ở phía cuối lớn tiếng ê ức ũ n g trong lúc đó trong bụi cỏ tần phong cùng sư ra hai người thoát ra bụi cỏ trong tay đều cầm vũ khí thẳng tắp đâm về phía dương p h ạ m n g ợ c hòa diện môn đang âm thầm quan sát đến hết thệ các thân vệ nhanh chóng xuất thủ bọn họ là thường xuyên trải qua huấn luyện đưa tay khỏe mạnh mẫn vô như báo xuất thủ nhanh rất chính xác sư gia thủy thủ còn không có đi đến dương phàm ngực lập tức bị các thân vệ đánh bay Ánh lửa như tia giữa, hai loại vũ khí chạm nhau, thương một tiếng chấp hai khí chạm lửa loại kia giữa, va vũ một ở dương p h ạ m bên lỗ hai bên trên văng lên. trên văng Dương chỉ cảm thấy tại chính mình trận thoáng tần phong lỗ hai Phạm chỉ thấy thổi qua tại gió cái, mặt một mát, trước mắt thoáng một cảm kinh a t r ư ơ g u n g t hoàng ầ n liền hiện hắn. Dương kinh ác sát mặt xuất hiện ở trước mặt xuất mặt Phạm h ở têu to đồng thời l ù i về phía sau hết mấy bước suýt nữa rơi xuống trong bể bơi đầu hắn chỉ là nhắm mắt lại trận tối không muốn gặp lại một người liền xuất hiện ở trước mắt hắn hơn nữa sư gia xuất hiện ở đây ý tứ cũng rất rõ ràng đây là đến cửa để báo thủ dương phạm tần phong cùng dương phạm đối mặt mắt mới vừa rồi hắn một kích kia không đánh tới dương phạm vào lúc này cũng không thể để cho hắn chạy trốn nữa tần phong cũng không để ý trong lúc bất chợt toát ra thân vệ là người phương nào hắn đang chết nhân đang ở trước mắt tần phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho dương phạm tần phong v ẫ n nộ kêu dương phạm tên siết chặt trong tay mình vũ khí sắc bén liền hướng dương phạm phương hướng kia đi hắn nhất định phải để cho dương phạm trả giá thật lớn dương phạm ổn định thân hình hướng lý thái phương hướng kia chạy suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ nguyên lai mới vừa rồi lý thái như vậy biểu tình cùng với nói chuyện tất cả đều là đang nhắc nhở hắn trong hậu viện có thổ phỉ à. lý thái thủ hạ người người cũng là không phải ăn chay ba cái thân vệ treo lên đánh tần phong cùng sư gia tần phong vốn định lấy trước dương phàm hạ thủ nhưng là cùng hắn đánh nhau mấy cái này thân vệ thân thủ bất phàm cùng bọn chúng giao thủ rất khó thoát thân hơn nữa mấy chiêu đi xuống tần phong cảm giác lực bất toàn tâm cùng mấy người này giao thủ giống như đang cùng cương thiết nhân đối chiến chỉ cần bị bọn họ đập đến vậy thì như thiên kim thân truy đau đến hắn hít một hơi lanh khí sư gia võ công không bằng tần phong đối địch lập tức thua trận bị lý thái thân vệ đẻ ngã xuống đất huynh đệ đều bị nhân bắt tần phong một cái phân thần cũng bị các thân vệ đánh ngã dương phàm chạy thật nhanh trực tiếp trốn lý thái sau lưng hắn cũng không dám sẽ cùng những thứ này thổ phỉ mắt đối mắt trước ở trong sơn trại đối với bọn họ vừa lừa vừa dụ lần này bị người tìm tới cửa dương p h ạ m chỉ có t r ộ t dạ cùng sợ hãi khóe miệng của lý thái rút ra rút ra thật không nghĩ tới dương p h ạ m nhát gan như vậy cũng không biết lúc ấy hắn là thế nào dám lên sơn lý thái thân hình khổng lồ đem dương p h ạ m che giấu tràn đầy làm từ chính diện nhìn căn bản là không nhìn thấy dương p h ạ m n u ố t ở phía sau đầu đây giống như n u ố t ở gà mái dưới người con gà con bộ dáng là chuyện gì xảy ra nhi dương p h ạ m người đi ra lý thái bất đắc dĩ nói công chúa là ta cứu hồ bơi cũng là ta xây nếu như ngươi dám đem ta đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ dương phạm nữ tốc rất nhanh nói ngoài miệng vừa nói không thể bắt hắn làm bia đỡ đạn nhưng lý thái thỏa đáng đứng ở dương phạm đằng trước này vậy là cái gì tình huống người đã bị bắt được lý thái trợn trắng mắt nói bất kể ngươi nói cái gì ta đều kiên quyết không ra cái gì bị bắt lại nghe được thổ phỉ bị tóm lên đến dương phạm anh hùng lá gan thoáng cái lại toát ra đầu tiên là từ lý thái sau thỏ đầu ra cái đầu chắc chắn tần phong cùng sư gia đã bị đồng phục sau đó đỉnh đạc đứng ra chương hai trăm mười một hai bộ khuôn mặt thứ hai trăm mười một hai bộ khuôn mặt yêu này là không phải đại đương gia cùng tam đương g i a sao nơi này cũng có thể gặp phải n g ư ờ i sao thật là khéo a dương phạm đắc ý đi tới sư gia cùng trước mặt tần phong cười ha ha nói tần phong cùng sư gia hai người không địch lại thân vệ trên người hai người cũng buộc dây thừng lồng ngực chắm đất tay vắt treo sau lưng cơ hồ là nằm trên đất trạng thái trước ở chu công đường núi bên trên uy phong l ấ m l ấ m đại đương gia bây giờ trên đất giống như là một sâu trùng như thế lớn như vậy tương phản để cho dương p h ạ m rất là không thoải mái hắn trên mặt lộ vẻ cười đánh giá đại đương gia cùng tam đương gia lý thái ở phía cuối không còn gì để nói nhìn dương p h ạ m này dương p h ạ m thật biết điều không đồng tình huống hạ lại còn có hai phần khuôn mặt trước lý thái còn hiếu kỳ dương p h ạ m là từ đâu nhi đắc tội nhân những người này lại chạy tới sơn trang dành để nghỉ mát muốn tập kích dương phạm nhưng mới vừa nghe dương phạm trong miệng nói ra đại đương ra sau đó lý thái minh bạch nguyên lai、like、những người này tất cả đều là trên núi thổ phỉ a những thứ này thổ phỉ lá gan cũng lớn quá rồi đó lại dám đánh lén ban đêm sơn trang r à n h để nghỉ mát nơi này chính là triều đình xây địa phương đầu năm nay không muốn sống nhân cũng thật nhiều vương gia nhân nên xử lý như thế nào thân vệ hỏi lý thái nói ây ây những người này nhưng là tới t ì m ta xử lý không phải ta tới nha lý thái đang chuẩn bị há mồm nói chuyện dương phàm chắn trước mặt lý thái rất là ngang ngược vừa nói mới vừa rồi đúng là hắn túng bây giờ phải đem vùng tìm trở về thân vệ trực tiếp bỏ quên dương phàm lời nói con mắt hay lại là nhìn vương ra nay thổ phỉ muốn giết người là dương phàm dương phàm xác thực tối lời nói có trọng lượng do hắn đi lý thái đem những này thổ phỉ xử lý quyền cho dương phàm dựa vào những thứ này thổ phỉ hành động đến cuối cùng tuyệt chạy không khỏi vừa chết đã đó, đất. đến để đường đồng đệ đồng đất. bị bị chịu trói Tần tới tiếng mặt thêm mặt Tần Tần trói Trang mát tiền thời phát tin tức loạt nằm ở trên mặt ra ra ra. khó có có hai người lại hai người giữa, hiện, cái Phong cùng nghe Vương sưng này như Càng Phong, hắn Vương Như dáng chẳng Nguy Vương. Dương cùng này Nguy Vương còn quan Phong cùng Sơn dành nghỉ chính vẫn không năm huynh nằm Phạm hô hệ. sắc sư sau sư ra vậy màu là là là lẽ ở lần này rốt cuộc giải thích thông sở dĩ phát ra một đạo tín hiệu sau đó liền mất tung ảnh nguyên lai là bọn họ tất cả đều bị bắt những thứ này thân vệ người người đều là đại nội cao thủ thân phận của ngụy vương cũng càng phát ra chân thiết đứng lên dương phàm ngồi ở trên ghế thái sư cao nước g cằm đánh giá mấy cái này thổ phỉ các ngươi hôm nay tới tìm ta là chuyện gì dương phàm biết rõ còn hỏi hỏi vừa thấy mặt đã xung đột vũ trang tần phong cùng sư gia hạ có thể đều phải chết thủ này rõ ràng chính là tới báo thủ nha dương phàm huynh đệ ngươi làm cái gì vậy ta không đều là người mình sao mau mau mở trói để cho ta thật tốt nhìn một chút huynh đệ ngươi ngày gần đây trải qua có được hay không sư gia nằm trên đất cưới híp mắt nói với dương phạm trên mặt biểu tình k h á c h khí giống như mới vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh dương phạm nhịn được không cười sư gia à sư gia ngươi sẽ không đến bây giờ còn ngây thơ cho là ta với các ngươi là huynh đệ chứ dương phạm luôn luôn là cái thủ giai nhân dương phạm huynh đệ ngươi chẳng lẽ quên chúng ta uống rượu uống thịt lúc sao người cùng chúng ta đại đương ra nhưng là lệ bà tử huynh đệ sư gia không biết xấu hổ tiếp tục nói tất cả mọi người là người biết ta cũng đ ừ n g diễn ta đều cảm thấy mệt mỏi hoảng dương phảm cũng không muốn đang cùng hắn lá mặt lá trái tất cả mọi người là người biết giả bộ ngu cũng không giải quyết được vấn đề sư gia ngụy trang mặt nạ bị dương phảm cưỡng ép lôi xé đi xuống lại cũng không nén giận được hắn v ẫ n nộ nói dương phảm ngươi cái này hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh Còn c ư ớ phi đi đại trại ca của ta áp p u nhân. h p người nói bậy bạ gì đó ai cùng các ngươi có quan hệ dương phàm chính là muốn phản bác sư ra nói chuyện thôi nguyệt nhi từ sau nơi cuống cuồng chạy ra từ trong sơn trại chạy, chạy thoát sau đó thôi nguyệt nhi chỉ cần vừa nhắm mắt là có thể nhớ tới ở trong sơn trại chuyện xảy ra này cho nàng lưu lại ám ảnh đầu tiên trung trong thời gian ngắn không cách nào quên mất phải dựa vào thời gian lắng động tối ngủ thôi nguyệt nhi cũng không nỡ ngủ mới vừa rồi nàng đã rửa mặt chuẩn bị đi ngủ không nghĩ tới có người làm báo lại nói là sơn trại trung thổ phỉ tới sơn trang dành để nghỉ mát thôi nguyệt nhi đổi thông quần áo vội vã hướng này chạy tới hơi chung cần người buộc chung nàng phải triệt để cùng trong sơn trại phát sinh hết thể làm kết thúc như vậy hắn có thể hoàn toàn an tâm đại tẩu sư ra thấy thôi nguyệt nhi liền vội vàng há mồm nói y miệng ai là của ngươi đại tẩu thôi nguyệt nhi phẫn nộ nhìn sư ra thôi nguyệt nhi cùng tần phong đã bái đường rồi mặc dù còn không có vào phòng nhưng là thành thân nghi thức đã hoàn thành nói thế nào bọn họ đều là quan hệ vợ chồng rồi sư gia đột nhiên g ầ n ra nghĩ đến trước cùng dương phạm âm thầm mưu đồ đổ thay đổi kế sách của tân lương một lần nữa phát hiện mình bị một cái hố rồi giờ phút này cũng không cách nào giải bày không túi đầu không được im miệng không nói thêm gì nữa từ thôi nguyệt nhi vừa xuất hiện ánh mắt của tần phong vẫn rơi vào trên mặt hắn mấy ngày không thấy chỉ cảm thấy thôi nguyệt nhi càng phát ra kiểu diễm nàng ta trên mặt thêm mấy phần nữ nhi g i a nên n có yêu đ ớt giờ phút này tần phong cũng ý thức được chính mình căn bản là không xứng với thôi nguyệt nhi có thể cùng ngụy vương quan hệ như vậy không bình thường khí chất trên người cũng cùng tầm thường nữ tử bất đồng nghĩ đến thôi nguyệt nhi phải là một rất có thân phận nhân khu ngươi có thể hay không không muốn huyên tân đoạt chủ tối nay khống chế đại cuộc là ta dưỡng phàm thanh ho khan một tiếng đối tại chỗ nhân tuyên bố chủ quyền nhất là đối thôi nguyệt nhi nơi này luận ai thân phận cũng cao hơn ngươi tại sao do ngươi tới s ử trí như thế nào hắn đây có b u ồ n công chúa định đoạt thôi nguyệt nhi cao ngước cảm khí thế không chút nào thua dương phàm nói buồn buồn ánh mắt của tần phong lại ưu tối mấy phần quả thật cùng hắn suy đoán không kém bao nhiêu nguyên lai nàng là một công chúa à. bọn họ hôm nay là vì g i ế t ta tới nếu là không phải có ngụy vương ở ta sớm liền trở thành bọn họ dưới đao vong hồn rồi ngươi cùng ta ai tương đối lời nói có trọng lượng dương phàm nắm mình bị hại nhân thân phận đối đến thôi nguyện nhi một câu nói như vậy để cho nàng không lời nào để nói nàng n h u môi rất là bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m dương phạm nhưng lại không có sen vào nói dương phạm bưng cái giá ngồi ở trên ghế cái mông rời một chút nhìn bên dưới tần phong hỏi cụ tần phong ta hỏi ngươi chu công đường núi trước nhất cộng có bao nhiêu thổ phỉ trả lời dương phạm là một hồi trầm mặc ngươi không nói vậy được ngươi vừa tới đem bọn họ miệng cũng lấp kín thân vệ nghe dương phạm lời nói lập tức nắm khối miếng vải đen ngăn trận tần phong cùng sư ra miệng cùng lúc dương phàm còn phân phó nắm khối miếng vải đen đắp lên một cái hôn mê con mắt của thổ phỉ tần phong cùng sư ra không biết dương phàm phải làm gì nhưng trên mặt đều rất kinh hoàng nay một hệ liệt chuẩn bị động tác hoàn thành sau đó dương phàm nắm một ly nước trà bắt đến đó che miếng vải đen thổ phỉ trên mặt hôn mê thổ phỉ trong nháy mắt thức tỉnh cả người hắn bị trói không thể động đậy trước mắt lại cái gì cũng không nhìn thấy nơi này là nơi nào v u n g ta ra v u n g ta ra thổ phỉ bất an t ú m thân thể nhưng trước mắt đen kịt một màu trên người buộc dây thừng càng xoay càng chặt d â y r ù a một hồi thiếu chút nữa cũng không thở nổi chương hai trăm mười hai phản bội thứ hai trăm mười hai phản bội khác vùng ấy này dây thường sử dụng thủ pháp đặc biệt giới hạn n g ư ờ i càng d â y r ù a hay thu càng chặt cho đến sống sờ sờ mệt chết mới thôi nay thổ phỉ giống như là không cam lòng một loại dùng sức tốn dương phàm thấy không kịp ngăn cản nữa cái này ngu xuẩn thổ phỉ sẽ bị sống sinh tìm chết rồi lúc này mới lên tiếng nhắc nhở nghe nói như vậy thổ phỉ không dám tiếp tục n ú p đ í c h thanh t ĩ n h lại sau đó sợi dây thật sự nối lòng điểm lòng đi xuống sau đó thổ phỉ miệng to thở hào hẹn nghiêng đầu muốn đem khối này bố đem xuống đồng thời trong miệng còn hỏi ngươi là ai vì sao phải trói ta hắn ký được bản thân là định đem dương phàm bắt lại nhưng là đ ố n g nhiên có người lao ra ngăn cản hắn tiếp lấy hắn liền đầu đau nhói mất đi ý thức ta là ai hôm nay ngươi tới này mục tiêu không phải là ta sao dương phàm cười nói chu công đường núi thổ phỉ thế nào cũng như vậy ngu xuẩn đắp lên con mắt liền không biết mình tới làm gì sao người chính là dương phàm vâng người cầu tặc kia đoạt đại ca hắn nữ nhân vậy thì đồng nghĩa với đoạt hắn nữ nhân loại này đoạt vợ thủ không đội trời chung dương phàm nhỏ trận to mắt hắn rốt cuộc làm cái gì tội chuyện lại như vậy tuyển người ghét bỏ lại đều đến người người kêu đánh tình huống người muốn sống không dương phàm trong tay cầm long tức truy thủ lạnh như băng sống đao trực tiếp dính vào kia thổ phỉ trên mặt v ừ a nãy là một bộ k ê u ngạo phách lối thổ phỉ trong nháy mắt không có thanh âm sắc mặt cũng có chút tái nhợt dương phàm trong tay cây trùy thủ này có thể là không phải phổ thông đau cụ mùi đau chém sắt như chém bùn cắt đến thịt người càng là không thành vấn đề chỉ cần dương phàm có chút dùng s ứ c liền có thể ở ba giây lúc này muốn thổ phỉ tánh mạng quả nhiên ở sinh trước mặt tử ai cũng là nhát gan thổ phỉ phản ứng để cho dương phàm rất hài lòng hắn dùng đau này l ư n g vỗ một cái thổ phỉ mặt đe dọa m u ố n sống liền cẩn thận trả lời ta vấn đề chu công đường núi bên trên lại có bao nhiêu người cái vấn đề này mới vừa rồi dương p h ạ m hỏi qua tần phong chỉ là tần phong lựa chọn yên lặng bị chặn lại miệng tần phong trong nháy mắt sắc mặt hết sức khó coi trong miệng đã bị bỏ vào miếng vải đen rồi hắn vẫn đang cố gắng phát ra âm thanh thân vệ thấy tần phong không đứng đắn một quyền đánh vào tần phong eo hết ô ô thanh âm chỉ là toát ra mấy giây sẽ không cách nhìn sợ chết thổ phỉ hoàn toàn không để ý đến một điểm này tiểu động t ĩ n h dương phàm hỏi ra cái vấn đề này nếu như thổ phỉ trả lời lời nói vậy hắn thì đồng nghĩa với phản bội chu công đường núi thổ phỉ trước tiên cũng không trả lời mà là lựa chọn yên lặng dương phàm cũng không nóng nảy nắm chu tức tay từ từ đi xuống lạnh như băng mùi đ a u từ cổ thổ phỉ trượt đến ngực nhắm ngay thổ phỉ cực nhanh nhảy lên ngực có chút đi phía trước đâm xuống a đau nhói đánh tới bị đoán mỏ đến con mắt không có thị giác thổ phỉ chỉ cảm thấy bốn phía đều là kinh khủng dương phàm một đao này thọt tới để cho hắn đau đớn trong nháy mắt phóng đại vô số lần có thể dương phàm cũng chỉ là chọc chọc này thổ phỉ mùi đao cũng chỉ hoa rách một chút r a mà thôi nhưng này thổ phỉ kêu cùng rết heo một loại thảm thiết dương phàm cũng không khỏi che hạ lỗ thai chỉ là một cái như vậy động tác nhỏ k i a thổ phỉ trong nháy mắt nhấc tay đầu hàng mang theo tiếng khóc nước nở nói ta nói ta nói ngươi đ ừ n g dết ta dương phàm trên mặt nụ cười phóng đại rất hài lòng này thổ phỉ biểu hiện mà ở một bên bị c h ặ n lại miệng tần phong cùng sư gia con n g ư ờ i đều phải trường ra máu lần này mang ra ngoài mấy cái này huynh đệ đều là bên cạnh hắn cánh tay phải cánh tay trái người người đều là tâm phúc cấp bậc nhân không nghĩ tới ở thời khắc sinh tử đã từng miệng đầy tình nghĩa huynh đệ nhân lại như vậy tham sống sợ chết huyết đều không lưu mấy dọn khóc cùng cái cô nàng như thế dương phàm thu hồi trùy thủ trong tay bắt đầu điều tra công việc chu công đường núi trước nhất tổng cộng có hai trăm ba mươi bảy cái thổ phỉ thêm lên một ít thổ phỉ vợ con chu công đường núi bên trên ước chừng có một ba trăm tám mươi mấy người lần này sư ra xuống núi mang đến bảy cái kia ở chu công đường núi trên có sức chiến đấu nhân ước chừng chính là hai trăm ba mươi người người các ngươi lên xuống núi chỉ có một con đường sao dương phạm hỏi rõ chu công đường núi tình huống căn bản sau đột nhiên nghĩ tới sự kiện liền tò mò hỏi này thổ phỉ chu công đường núi thượng nhân nhiều như vậy nếu là dựa vào một cái lối nhỏ lên xuống núi lời nói Kêu phàm chuyện là có cái chuyện gì? Kheo công đường núi gì, thổ ư ợ n nhân chẳng phải ngay cả chạy trốn cũng trốn không、phải. Chuyện này, g phải chạy phải. h cả t phỉ đột nhiên không có nói tiếp vẻ mặt do dự bộ dáng dương phàm uy lập tức là hắn biết chuyện này có m ở ám nói mau lý thái cùng thôi nguyệt nhi nhị người nhất thời lúc này cũng chú ý tới chuyện này không sai chỉ có một con đường có thể lên xuống núi thổ phỉ lúc nói chuyện giống như mua kê ơ lại nói một chút sức lực cũng không có rõ ràng như vậy nói dối bộ dáng dương phàm nhỏ thở dài nay thổ phỉ vẫn còn có chút non a dương phàm cũng không nói gì nữa rút ra trùy thủ đối mặt thổ phỉ thân thể nói còn chưa nói ta nói ta nói nay thổ phỉ nhìn hung thần ác sát kỳ thực trong xương sợ chết r ứ t tần phong vẻ mặt dữ tợn rất muốn ngăn cản thổ phỉ tiếp theo làm việc nhưng là hắn lại không có cách nào hắn ngay cả động cũng không động được muốn ngăn cản cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời chu công đường núi từ mặt tây nhìn đúng là vách đá thẳng đứng nhưng là ở chúng ta ở trung hậu sơn nơi có một cái dốc đứng chúng ta ở nơi đó đánh mấy cái huyệt động xuống núi chặng đường rút ngắn một nửa hơn nữa cực kỳ tiện lợi sơn phụ nữ và trẻ con xuống núi cũng đi cái kia nói thì ra là như vậy dương phàm gật đầu một cái đối cái kết quả này cũng coi là như đã đón o trước cái này cùng thỏ khôn có ba hang là một cái đạo lý không có ai sẽ chọn chỉ có một con đường địa phương coi là chính mình hang ổ coi như thật chỉ có một con đường như vậy thời gian dài sau đó cứ ngủ ở người bề trên cũng nhất định sẽ tìm được điều thứ hai con đường dù là không có cũng phải mở ra điều thứ hai tới chu công đường núi chính là một cái rất điển hình địa phương hơn nữa trước lúc lên núi nhìn thấy bọn họ ở đó cái trên đường nặng nề kiểm định có thể là rất nhiều đường núi đều là gập ghềnh không bằng thẳng nhìn tựu i thật giống chưa bao giờ có nhân đi qua đường nếu thật là bọn thổ phỉ phải đi qua con đường kia tại sao cỏ dại rậm rạp loạn thạch cản đường đây dương phàm bức bách cái này thổ phỉ từ trong miệng hắn hỏi ra không ít liên quan tới chu công đường núi bí mật tần phong từ mới đầu kịch liệt rẽ rụa đến cuối cùng chết lặng sơn trại là thực sự không giữ được không tệ ngươi làm rất tốt dương phàm khen ngợi gật đầu một cái dùng mũi đao chọn khai thông đầu vóc ở thổ phỉ trên mắt miếng vải đen đột nhiên tới bạch quang để cho thổ phỉ có chút không thích đứng một lúc lâu mới trợn mở mắt nhìn tình huống chung quanh này vừa mở ra mắt thổ phỉ sủi lơ ở trên mặt đất đại ca Hắn mới vừa rồi dưới rồi vừa quỳ đại ấ tất t Tần thổ toàn trong mắt của Tần chính chính cho cả của còn hướng phía Phong, phỉ Phong. Hắn diện nên nói nói, xuống sống, mới lời rơi về vừa vì đều là đem bộ ca người hãy người h không nha. Thổ phỉ e ta ta Ta bất nói, vạn n có. đó g đắc là dĩ người trong mắt p h i m hồng thanh âm khàn khàn muốn cùng tần phong giải thích nhưng là nói xong lời cuối cùng t h ế nào c ũ n g k hai ô n g tìm r c á cớ. t ầ n Phong m ặ t không chút t h a y đ ổ i k h ô n g có m ắ n g thứ o cũng k ô n g có căm t c n h ì bình n chỉ là t ĩ n nhìn hắn, không nói h m ộ t l ờ i Chương 213, hỏi chém Thứ 213, Hỏi 213 chu é m c h công đường núi trên núi hết thảy dương p h ả m từ thổ phỉ trong miệng biết hơn nữa những người này bây giờ giữ lại cũng vô dụng lý thái người trực tiếp đem những này thổ phỉ tất cả đều đóng lại sư gia cùng tần phong bị đẻ xuống thời điểm đến cái gì cũng chưa nói bọn họ cũng hẳn biết chính mình đắc tội cái dạng gì nhân dương phàm mới vừa rồi ngươi hỏi thổ phỉ nhiều như vậy là muốn làm gì thổ phỉ đều bị dẫn đi thôi nguyệt nhi nhìn dương phàm hỏi dương phàm thật giống như rất vây khốn ngáp một cái nhàn nhạt, nhạt hồi thôi nguyệt nhi lời nói ta đây tiểu thân bản có thể làm gì dương phàm cũng không muốn trở lên sơn trại một lần hắn mới vừa mới hỏi nhiều như vậy cũng chỉ là hỏi lên cho lý thái cung cấp tin tức chỉ là tự tiện xông vào sơn trang dành để nghỉ mát tần phong cũng đã đủ đã chết ngàn vạn lần rồi thôi nguyệt nhi vốn còn muốn tiếp tục hỏi nhưng dương p h ạ m liên tục ngáp bộ kia mệt m ỏ i bộ dáng thôi nguyệt nhi không đành lòng hỏi lại một đám người ở nơi này trong đại đường tàn đi ngày thứ hai tần phong cùng sư ra liền bị đưa đi quan phủ lập tức hỏi chém tin tức truyền khắp toàn bộ chu công trấn lúc ấy toàn bộ trấn trên chưa lập gia đình nữ tử tất cả đều bị trộm được trên núi có không ít người cũng oán giận thổ phỉ người người đều là hoàng hoa khuyên nữ bị bọn họ những thư kia thổ phỉ bắt đi không ai nói rõ được xảy ra chuyện gì nhưng cũng may này cũng là không phải vài người mà là một đám đông người cũng bị bắt đi rồi có mấy cái người nhiều chuyện muốn lải nhải cũng thật mất mặt nói nhiều chuyện này cũng coi là bị đè ép xuống nhưng bây giờ thổ phỉ thủ lĩnh bị bắt quan phủ cũng chuẩn bị hỏi chém chuyện tốt bực này làm cho tất cả mọi người cũng hết sức hưng phấn chỉ là trong sơn trại còn lại thổ phỉ lại người người không thể tin được bọn họ đi lên đánh đâu thằng đó không gì cả nổi đại ca tới sơn lại liền rơi xuống quan phủ trong tay nhị đương gia đây là ta là thiên chân vạn xác nhìn đại ca còn có tam đương ra hai người đã bị giam hơn nữa ngày hôm trước đại ca xuống núi hôm qua thời điểm không truyền về một chút tin tức xuống núi hỏi dò huynh đệ tất cả đều là nghe được loại tin tức này trong trại các huynh đệ cuống cuồng vừa nói ra không thể một ngày vô chủ bọn họ đại ca bây giờ bị người cho trói đi nha bọn họ lanh tụ phải bị chém đầu gian chúng nhị đương gia báo hổ chặt ngồi chân mày vẻ mặt lệ khí các huynh đệ trong miệng nói chuyện có thể là thật đại ca cùng tam đệ hai người xuống núi làm sao có thể sẽ xem chút tin tức cũng không chuyển quay lại tới đây mặc dù thời gian là không phải rất ngắn nhưng là này không có nửa điểm tin tức chuyển về lại bên ngoài cũng đều đang nói đại ca cùng tam đệ đã bị bắt ít ngày nữa liền muốn bị chém đầu tin tức này để cho hắn thập phần hốt hoảng không gấp này có thể là không thành kế lại đi thử tìm hoa đại ca cùng tam đương ra tung tích không có thấy chân nhân nhưng không thể nhẹ tin tin nhảm gặp chuyện cần trầm tĩnh như vậy mới có thể tốt hơn nghĩ rằng sự tình nhị đương ra chìm ngồi ở trên ghế đối lấy thủ hạ phân phó loại sự tình này trước hắn cũng có gặp được nhưng vậy cũng là quan phủ ngưu kế vì chính là lừa bọn họ xuống núi cứu người nói không chừng chỉ là trung hợp tam đệ cùng đại ca bị chuyện chiến thân chậm chạp chưa có trở về tin này mới khiến những quan này phủ chùi không tử huống chi đại ca võ công cao cường hơn nữa tam đệ thông mẫn cơ t r í hai người phối hợp khán khít bọn họ ra ngoài báo hổ là yên tâm nhất bất quá nhị đương gia báo hổ không ngừng an ủi chính mình có lẽ đây chính là cái cảm ấy nhị đương gia nhị đương gia không xong thật là đại đương gia cùng tam đương gia không chỉ là có bọn họ cùng đi theo kia năm cái huynh đệ cũng đều bắt báo hổ thật vất vả mới đem mình không an lòng cho an ủi được chật bên ngoài vội vã chạy tới huynh đệ sắc mặt hốt hoảng vừa nói hắn mới vừa thám thính được tin tức ngươi nói cái gì báo hổ một tấm tục tằng mặt không có chút huyết sắt nào khẩn trương đến cái chán cũng xuất mồ hôi lạnh những thứ này thổ phỉ người người cũng không chừa chuyện xấu mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ làm một ít hiệp nghĩa sự tình cứu tế cứu tế những cơm kia cũng không ăn được ăn mày nhưng là trong tay mỗi người đều là mang người mệnh cứu tế ăn mày vậy cũng phải nhìn bọn họ tâm tình tần phong cùng sư ra bị bắt biết không cách nào chạy thoát sau mấy đầu người dựng lòng đến đỉnh đầu hướng về phía phơi nắng bọn họ lần này thật muốn n g ỏ m tại đây rồi đáng tiếc tần phong cả đời này của hắn đều phải chết còn không có một nữ nhân nhớ hắn làm lính lúc nói qua muốn đón dâu cùng thôn thúy nhi chỉ là đáng tiếc đánh giặc càng nhiều nhân cũng càng xa chưa bao giờ về lại qua cái nhà kia hưng rồi thời gian lâu dài cũng không nhớ năm đó cố hương ở nơi nào bị tướng quân coi là người chết ném vào bãi tha ma bị triều đình trừ đi binh tịch sau đó hán tựu i là cái phiêu bạc người không có dễ không có hướng tới cuối cùng đi cái đỉnh núi làm sơn đại vương tại sao trung tình với thôi n g u y ệ t nhi nhân là thứ nhất mắt thôi n g u y ệ t nhi giống như năm đó thúy vậy tức giận bộ dáng các ặ p phải kia không Linh liền Tiểu giống thôi Nhi Nhi, của nhau con cùng lúc cho cung c trong hoàng Động, như vậy, cũng là hắn động Nhưng Nguyệt hắn mắt tâm. Thúy Thúy là là là để i nào ô n g c huynh ú a hay Chọc cũng cái Các như hắn mệnh không tốt, hay lại là phạm h người lại tội. vậy, vào là là số tốt, tử đệ a là đại ca có lỗi với các ngươi mặt trời bạo chiếu bọn họ bị bắt sau đó chưa bao giờ uống qua thủy ăn rồi đồ vật môi đã sớm phơi khô nước trên mặt bị phơi đỏ bừng tần phong thanh âm khẳng khản nói ra lời này giống như là trong cổ họng thẻ vô số cái tiểu cát không thể cùng đại ca cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh có thể cùng đại ca cùng tuổi đồng nhất tử cũng là tiểu đệ vinh hạnh luôn luôn nhìn này văn sư ra nói ra tối vô vi khích lệ lòng người lời nói hán và tần phong sát huyết vì m ì n h lệ cái bịa lập được lời thề không nghĩ tới ban đầu đ ầ kia hào hùng trượng nghĩa một câu nói bây giờ thành thực tế đại ca là ta có lỗi với ngươi bị dương phàm tra hỏi cái kia thổ phỉ đầu thấp thấp nhất nói ra một câu nói tràn đầy hối hận hắn tham sống sợ chết ở dương phàm thiết kế hạ phản bội toàn bộ trong sơn trại huynh đệ bây giờ hay lại là chạy không khỏi hỏi chém tử coi như xong rồi trước đây còn làm như vậy bất nhập lưu truyện hắn tâm lý rất hối hận nhưng là hắn lại không có bất kỳ cơ hội có thể đền bù hết thệ các thứ này dương phàm quỷ kế đa đoan coi như ngươi không nói hắn có phương pháp có thể biết hết thệ các thứ này từ vừa mới bắt đầu chúng ta đã sai lầm rồi chúng ta không nên t r e o chọc dương phàm hoặc có lẽ là thấy dương phàm một khắc kia đến lượt giết hắn đi Tần phong hung tợn vừa nói đối dương phàm đã là hận đến trong xương bảy cái thổ phỉ trên người mỗi người mang theo nặng nề gông xiềng tay bị kẹp ở một đầu chung không cách nào nhúc nhích mấy người bọn họ đối thoại bên cạnh thân vệ cũng đều nghe thỉnh thoảng nhìn bọn họ không hợp mắt rồi cầm roi ra lại rút ra hai cái những thứ này trên người thổ phỉ không có một khối là thịt ngon trên người tần phong áo thể thao đã thành huyết y ỉa sau lưng bị quất nát ra thịt kết liêu vậy cùng cái này huyết y dính vào nhau động tác chỉ cần làm lớn điểm liền một trận rút ra đau làm thổ phỉ nhiều năm như vậy đây cũng tính là hắn trừng phạt đúng tội đi chu công đường núi nói thế nào cũng là chu công chấn địa bàn lý thái chỉ là tạm thời tới sơn trang dành để nghỉ mát cũng sẽ không một mực đợi ở đây vốn muốn trực tiếp chém mấy cái này thổ phỉ đầu nhưng suy nghĩ một chút nếu là hắn xính rồi vi phong dùng thân phận của ngụy vương trừng trị bên này thổ phỉ kia địa phương quan phủ liền sẽ có vẻ càng phát ra vô năng ở một phen sau khi thương lượng quyết định hay định lô à này để địa cho cái Chương Cứu Cứu phương phủ thổ phỉ. Chương 214, cứu người. Thứ quan Người Người n giám tới trả mấy huyện lệnh là một cái quan p h ủ mẫu hắn lên làm này huyện lệnh sau đó chỉ cần là quan hệ đến trăm họ sự tình hắn đều cẩn thận tỉ mỉ xử lý lực cầu vì trăm họ giảm b ấ t tranh chấp một ít phúc lợi nhưng là hắn quan làm khá hơn nữa thì có ích lợi gì làm thổ phỉ xông vào quan phủ uy hiếp hắn muốn giết con gái nàng lúc hắn chỉ cảm thấy thập phần bất lực có á i gì chức quan, như muốn ả i biết quý trọng thân thối quý huyện nhân nghiên của lớn, làm cũng là lực bất tâm A. Coi như ngô huyện lệnh dự định cáo lao t ừ quan mang theo người nhà của mình tìm một địa phương an tĩnh thật tốt sống qua ngày lúc đột nhiên nghe được triệu đến ngụy vương điện hạ tới còn đem thập phần khó giải quyết vụ án giao cho trong tay hắn để cho hắn đi hỏi chém những thứ kia thổ phỉ một người trong đó hay lại là thổ phỉ thủ lĩnh những thứ kia đều là thập phần khó dây dưa ra hỏa nô huyện lệnh vốn là còn chưa tin nhưng hắn thế nào cũng sẽ không quên sư ra gương mặt đó hắn muốn từ quan cáo lao về quê ý nghĩ thấy những thứ này ngoan ngoãn liền phạm vào thổ phỉ sau đó hoàn toàn bỏ đi nhiều như vậy t r ă m họ vẫn chờ chỗ hắn đưa thổ phỉ nhiều năm qua bị thổ phỉ chèn ép mặc dù thổ phỉ sẽ không vô duyên vô cớ tới phạm bọn họ nhưng là chu công đường núi ngay tại trấn biên bên trên trấn trên các cư dân lòng người bàng hoàng bây giờ thật sự gặp nguy hiểm tất cả đều có thể kết thúc giờ phút này ngô huyện lệnh lòng tự tin n ộ i nhịp cả người đều giống như trẻ mười tuổi một dạng làm chuyện gì cũng phá lệ có hăng hái chu công đường núi bên trên thổ phỉ bị bắt còn tuyên bố muốn đem những n à y thổ phỉ tất cả đều hỏi như vậy tin tức đưa tới rất nhiều trăm họ vây xem thổ phỉ bọn họ đang bị nhốt mà ở cách đó không xa liền có rất nhiều người vây xem đám người vây xem chung có như vậy mấy gương mặt quen nhị đương ra báo hổ khi biết được tin tức sau đó cũng không chỉ hoang nữa vội vàng xuống núi chạy thẳng tới đến chém đầu địa phương khi hắn đi tới nơi này phát hiện kia cấp trên bị trói thật là đại ca hắn cùng tam đệ nhị đương ra báo hổ nắm chặt quả đấm đệ nén chính mình phẫn nộ cố nén không có chạy lên đem người cấp cứu h ạ chỉ là xuống núi tìm một dương p h à m tính sổ không nghĩ tới hai cái huynh đệ lại đem chính mình mệnh cũng dựng lên rồi bọn họ là thổ phỉ trên tay có lấy sau lưng mạng người dựa theo luật pháp triều đình đó là muốn giết người thì thường mạng nột cấp trên bị áp giải mấy cái huynh đệ toàn bộ đều không sống nổi hơn nữa ở bên cạnh cáo thị cũng dán ngày mai buổi trưa này bảy cái thổ phỉ liền muốn bị đương chúng hỏi chém hắn là coi như tay chân huynh đệ phải bị hỏi chém nhị đương ra đưa tay ra đặt ở mép sau một khắc ở nơi này chàng thượng liền vang lên một trận chim khách tiếng tê ơ ngày ngày ban ngày chung quanh thỉnh thoảng sẽ chuyển tới chim hót nghe được chim khách tiếng tê ơ cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là ở cách đó không xa trong trà lâu dương phàm chân mày cao lại trên mặt lộ ra hí ngược nụ cười thế nào lý thái chính thích ngồi ở dương p h ạ m đối diện nhìn bỗng nhiên lộ ra kỳ quái biểu tình dương p h ạ m đầu góc mơ hồ dương p h ạ m hơi mỉm cười nói lý thái ngươi có nghe hay không quá khương thái công câu cá n g ư ơ i nguyện mắc câu lý thái nhìn dương p h ạ m có chút trần trờ trả lời cái vấn đề này tần phong sư ra hai người s á t rất nhiều rồi nhân làm chuyện xấu cũng rất nhiều giống như của bọn hắn như vậy tội không thể tha thứ nhân bắt trước tiên nên hỏi chém như vậy có thể tránh khỏi đêm dài lắm n g ộ huống chi chu công đường núi bên trên thổ phỉ có thể có chừng trăm người bắt giặc phải bắt vua trước phải đem hai cái này nhân vật chủ yếu trước giải quyết k i a những tên côn đồ kia như vậy thổ phỉ cũng liền không chịu nổi một k ích nhưng là dương phạm là trải qua chu công đường núi nhân trên núi cũng không chỉ hai cái đương ra mặt trên còn có một cái cao thâm mặt chắc nhị đương gia báo hổ dương phạm xem người là tuyệt đối sẽ không sai đại đương gia tần phong tuy nói là đừng ra tất cả mọi người đều kêu đại ca hắn nhưng là hắn mới mưu không bằng sư gia thủ đoạn cũng không bằng báo hổ cay đ ộ u khó khăn gọi là đại đương gia nghĩ đến cũng đúng bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa cùng với hơi lớn tuổi một ít tam đương gia thông minh tuy nhiên lại chỉ là một sư gia thứ người như vậy một khi bị nhân k h ô n g chế trực tiếp sẽ trở thành một mai quân cờ duy chỉ có nhị đương gia báo hổ là khó đối phó nhất nhìn sẽ không đốc hơn nữa kia một đôi con mắt thật để cho dương phạm rất khó quên cho nên dương phạm cần nhất kiêng kỵ nhân chính là kia nhị đương gia báo hổ rồi có thể hết lần này tới lần khác này khó đối phó nhân không có xuống núi núp ở núi kia bên trên thành cái trong nhà muốn chân chính đem này chu công đường núi bắt lại nhị đương ra báo hổ là mấu chốt nhất bất quá cũng may đã c o mồi nhử đem mồi nhử ném đúng ra cũng không tin kia ngư nhi không mắc câu trước ở sơn trang dành để nghỉ mắt chung dương phạm vẫn kỳ quái rốt cuộc thế nào sẽ có chim khách thân thổ phỉ giải quyết xong sau dương phạm còn đi bên bể bơi bên trên tìm nhưng cái gì cũng không tìm được hoài nghi khả năng chim khách đã bay đi nha cho đến mới vừa rồi dương phạm lại nghe được này cuối mùa chung chim khách đ ê lúc này liền cái gì cũng thuyết phục khi đó ở bên bể bơi bên trên nghe được chim khách đ ê đều là những thứ này thổ phỉ giữa ám hiệu bây giờ ở nơi này pháp t r ư ở n g bên cạnh lại nghe được rồi thanh âm quen thuộc vậy nói rõ nhị đương ra báo hổ tới đối sống tiếp đã không có bất kỳ hy vọng tần phong đột nhiên thiên đến trong sơn trại ám hiệu đại ca yên tâm tối nay ta nhất định cứu ngươi đi ra n h ị ngậm lui về phía sau trại liền giao ngươi rồi trại bí mật bên trong đã bị tiết lộ lui về phía sau cẩn thận một chút huynh đệ trân trọng nghe được thanh âm này tần phong còn có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó đỏ cả vánh mắt ngoan chứ tâm đem hậu sự cho giao phó xong người ở đây rất nhiều nói thêm nữa chỉ sợ sẽ đưa tới chú ý báo hổ cũng rất có chừng mực nói xong lời này lại không có cùng đại đương ra nói cái gì xoay người r ứ t khoát kiên quyết rời đi nơi này quá nhiều người tần phong cũng không biết báo hổ có không hề rời đi hắn muốn sống nhưng là quyết không thể để cho các huynh đệ liệu mạng tới cứu hắn hơn nữa hắn không nốc đem bọn họ quan ở bên này diêu phố thị chúng nhất định là muốn đem tiếng gió truyền cho trên núi những huynh đệ kia nếu như trên núi huynh đệ thật tới cứu hắn liền là chúng những người này tính toán hắn chết không sao vàng báo hổ cũng có thể đem chu công đường núi kinh doanh rất tốt hắn sợ nhất trong trại huynh đệ vì cứu nàng v ư ở n g công thường tánh mạng các huynh đệ sẽ không trách đại ca hích kỷ đi thần phong thanh âm suy yếu nói hắn đem những anh em này xuống núi cuối cùng lại không thể đem những huynh đệ này hoàn chỉnh mang về đi đại ca ngươi đây là nói chuyện gì có thể cùng đại ca một con bị chết cũng coi là không có hưởng phí làm huynh đệ rồi một người trong đó thổ phỉ cười lớn nói bọn họ đem sinh tử nhìn rất nhạt tử có cái gì t ố t sợ mười tám năm sau bọn họ hay lại là một cái anh hùng h ả o hán h ả o huynh đệ tần phong vẻ mặt vui vẻ yên tâm vừa nói hắn nhìn một chút này một đàn đám người hy vọng báo hổ có thể đem lời nói của hắn cho nghe vào chỉ bất quá mang theo mục tiêu xuống núi báo hổ làm sao có thể bị một câu nói khuyên lui hắn tìm một địa phương dùng bù câu đưa tin trở về s â n trại điều động các huynh đệ ở tờ giấy kia bên trên viết mấy chữ đại ca gặp nạn sinh tử do trời định sinh tử do trời định bốn chữ này cực kỳ trầm trọng chương hai trăm mười lăm tính toán thứ hai trăm mười lăm tính toán đại ca gặp nạn sinh tử do trời định c h u y ề n thư tự không nhiều nhưng nội dung lại rất trầm trọng báo hổ cũng không có cưỡng bách trên núi thổ phỉ nhất định phải tới cứu người mà là để cho bọn họ dựa vào bản thân ý nguyện muốn tới thì tới không đến liền ở lại ở bên trong mấy chữ này toàn bằng tình nghĩa để duy trì có thể sống được là chuyện tốt nhưng là chết cũng không thể trách ai được trận này hành động chính là chỗ này sao tàn khốc bóng đêm từ từ hạ xuống dương phạm rời đi trà lâu bây giờ có c à n g chuyện trọng yếu chờ hắn tin tức rất nhanh truyền đến trong sân trại biết được tin tức xuống núi thổ phỉ tổng cộng có hơn sáu mươi người bọn họ toàn bộ đều nguyện ý với ai ở báo h ổ bên người cứu người tần phong là bọn hắn đại ca cho bọn hắn hoàn cảnh an nhàn sơn trại quá mức cho tới tuổi tác thổ phỉ cũng sẽ an bài cái nặng dâu đảm nhiệm hôn nhân để cho bọn thổ phỉ hạnh phúc chỉ số lại tăng lên rất nhiều đối với lần này bọn họ cũng phi thường cảm tạ tần phong hơn sáu mươi cái thổ phỉ từ chu công đường núi lối đi bí mật xuống núi quá trình không tới nửa giờ liền tất cả đều đi tới chu công chấn thượng hội hợp chẳng qua là khi này hơn sáu mươi cái thổ phỉ sau khi xuống núi lý thái bên người thân vệ mang theo chừng trăm hào quân lính từ kia lối đi bí mật lên chu công đường núi đại đương gia bị bắt đám này thổ phỉ nhất định sẽ tổ chức cứu người nếu không nếu là được cái thấy chết mà không cứu danh tiếng ngày sau mấy cái này thổ phỉ ở lục lâm bên trên liền lại cũng không sống được nữa sẽ gặp vạn người phỉ nổ đầy đủ mọi thứ đều do dương phàm một tay bày ra hắn đã tính là đến những thứ kia thổ phỉ tất nhiên sẽ xuống núi cứu người cho nên liền an bài t r ư ừ n g trăm hào quân lính lên núi trừ p h i í n loạn từ ban ngày phát hiện nhị đương ra báo hổ sau khi xuống núi dương phạm liền biết rõ mình không đoán sai tối nay trăng sáng rất trọn rõ ràng mới mười bốn còn chưa tới mười lăm trăng sáng cũng đã giống như là một đại viên bàn một loại hơn sáu mươi cái thổ phỉ vội vội vàng vàng xuống núi chạy thẳng tới pháp trường đi t r ư ờ n g trăm hào quân lính cũng người người bước chân vội vàng hướng này chu công đường núi đi dương phàm không có lên núi cái loại địa phương đó hắn không nghĩ lại đi lần thứ hai hắn liền an an yên lặng ở tại khách sạn chờ tin tức mà tới â nhớ trình diễn chân thực một chút chú ý an toàn không nên xuất hiện thương vong nhưng là tuyệt đối không thể để cho những t h ứ kia thổ phỉ quá mức tùy tiện liền cứu đi nhân không ngăn vai diễn liền có chút giả dương phàm đem nên giao phó cũng giao phó xong liền chuẩn bị làm lên hắn vung tay trưởng quỹ lý thái bên người những thân vệ đó đều là có thể làm nhân nhất định là có thể đem hết thệ các thứ này xử lý xong hắn chỉ cần ngủ một giấc ngày mai tỉnh lại toàn bộ tin tức tốt cũng sẽ bày ở trước mặt hắn dương phàm ở khách sạn ngáp một cái trên pháp trường nhị đương ra báo hổ ra lệnh một tiếng một chút hơn sáu mươi cái thổ phỉ chen nhau lên đem những t h ứ kia trực thân vệ toàn bộ đánh ngã cũng trong lúc đó chu công đường núi trong sân trại quân lính cũng chính thức bắt đầu tấn công dương phàm rối người thẳng tắp nằm ở trên giường bốn ngưỡng bát xoa chuẩn bị ngủ trên pháp trường nhị đương gia lại đánh ngã hai người ở trong sân trại bảo vệ thổ phỉ bị quân lính một đao đâm lạnh thấu tim dương phàm chậm chạp nhắm lại con mắt chuẩn bị ngủ trên pháp trường cứu người cũng tới hồi cối u nhị đương gia đứng ở đại đương gia trước mặt tần phong xuất ra một cây đao trực tiếp chém đứt cái kia gông xiềng đem người cho cứu gia đại ca ta đến chậm nhị đương gia báo h ổ ấ y náy nhìn đại đương gia hạn chế một trời mới biết nhà mình đại ca bị trói tin tức để cho các huynh đệ chịu rồi khổ nhiều như vậy đại đương g i a tần phong chính là bất mãn hết sức báo hổ làm này hành vi chính mình rõ ràng đã cảnh cáo qua hắn nhưng là thấy huynh đệ mình t ì n h thâm ý trọng bộ dáng hắn cũng không tiện nói gì nữa giờ phút này chung quanh cũng không thiếu huynh đệ đang cùng bọn binh lính đánh nhau chỉ bất quá mang đến số người tương đối nhiều loại này quân lính căn bản là chống đỡ không được chớ gây ra án mạng đem những n à y nhân đánh cho bất tỉnh là được tần phong liền vội vàng nói nếu là giết quân lính vậy thì tương đương với đối triều đỉnh tuyên chiến bọn họ tất nhiên khó thoát khỏi cái chết đại ca chúng ta về nhà anh em kết nghĩa môn cứu gia nhị đương ra một mực treo tâm cũng coi là bông xuống hắn muốn cung cung kính kính đem đại ca hắn mang về t r u công đường núi nhị đệ lần này tới bao nhiêu huynh đệ tần phong cảm giác ở chung quanh toàn bộ đều là mình trong sơn trại nhân nhị đương ra báo hổ đem trên người tần phong tấm ván bắt lại thay hắn mang theo cái nón lá rộng ả n h rất là tùy ý nói tới hơn sáu mươi người trại trung huynh đệ có thể không chỉ chừng này lần này chỉ rồi hơn sáu mươi cái vậy đã nói rõ này hơn sáu mươi cái huynh đệ đều là chịu vì hắn liều mạng những thứ này là thật đáng giá kết giao thật huynh đệ hết thể xử lý xong báo hổ nhường ra một con đường k i a tần phong đi trước thân là đại đương g i a tần phong hắn cũng không tiểu cách chỉ là mới đi hai bước chợt hắn lại dừng lại nghiêng đầu nhìn một chút sau lưng một cái thổ phỉ lạnh lùng nói ta không giết n g ư ơ i lui về phía sau chớ nói nữa ngươi là chu công đường núi nhân lời này nói một câu cái kia thổ phỉ trong nháy mắt quỳ trên đất nặng nề gõ ba cái khấu đầu đại ca lên đường bình an hắn bán đứng toàn bộ chu công đường núi nhân hắn không nên ở còn sống nhưng đại ca lại không có đòi mạng hắn chỉ là tần phong không có động thủ cũng không đại biểu sư g i a sẽ cứ như thế mà b u n g thà kia thổ phỉ tần phong đi về phía trước một đoạn đường sư g i a chậm lại bước chân đi tới đội ngũ phía sau chùy thủ trong tay lấy ra xoay người đâm hướng kia tiết lộ bí mật thổ phỉ t h ọ t đao thời điểm còn bừng kín người kia miệng tần phong ở phía trước đi phía sau chuyện xảy ra lại cũng không phải tránh được hắn tầm mắt chỉ bất quá hắn không có nửa điểm xúc động hắn không khoảnh khắc thổ phỉ chỉ là vì biểu hiện mình thân là đại đương gia nghĩa khí nhưng cũng không có nghĩa là chính mình sẽ không phẫn nộ giết người song sư gia lẹ lươi liếm một cái khóe miệng của tự mình lộ ra vẻ mặt nụ cười tàn nhẫn trải qua sinh nhật sau khi chết hắn mới hiểu được có thể còn sống biết bao không dễ dàng mình nhất định muôn muôn sống khỏe mạnh quý trọng cái mạng này trên pháp trường sự tình kết thúc tần phong được thành công cứu ra mà trong sơn trại đầy đủ mọi thứ cũng bủi bẩm l ă n g xuống sơn trại bí mật bên trong lối đi chỉ có sơn trại người mới có thể biết đó là bọn họ còn sống một con đường loại này cơ mật không phải người mình tuyệt đối sẽ không nói cho nên ở đó một khối thủ vệ tương đối thả lỏng cơ hồ không có nhân canh giữ cho dù có nhân nhìn tất cả đều là đang lười biếng trạng thái cái này thì để cho những quan binh kia chui rất lớn không đ ư ờ n g t r ư ờ n g trăm hào quân lính lạng yên không một tiếng động lẻn vào sơn trại chính giữa bọn họ xuất ra binh khí trong lúc vô tình đã s á t hơn phân nửa sơn trại thổ phỉ đợi có người phản ứng kịp thổ phỉ cũng chỉ còn lại mấy chục người còn sống bọn họ không có biện pháp điều tra phản kháng tiếng kêu cũng không phát ra được trực tiếp chết ở những quan binh này trên tay hai giờ không tới phối hợp phụ nữ già yếu và trẻ nít bị khống chế lại không muốn phối hợp toàn bộ giết chết không bị tội trong sơn trại bị dọn dẹp rất sạch sẽ bọn binh lính nhanh chóng đem những thi thể này xử lý xong Toàn bộ sơn trại tựa sơn như cùng bộ dần dần dần gần đây chu công chấn nhưng là có rất nhiều chuyện phát sinh đoạn trước thời gian thổ phỉ bị bắt nhưng tối ngày hôm qua lại ra một nghe rợn cả người những thứ kia thổ phỉ lại được người cứu đi bị quan phủ cũng bắt lại thổ phỉ lại bị người cướp đi buổi trưa hôm nay thì cứ hỏi chém người lại chạy bắt thổ phỉ lúc ngô huyện lệnh có bao nhiêu kích động như vậy hiện tại ngô huyện lệnh liền có bao nhiêu t r á n g trường hán nguyên cho là mình có thể không nghĩ tới căn bản cũng không đi những thứ này thổ phỉ mắt không vương pháp sông pháp trường liền cùng chơi như thế muốn tới thì tới muốn đi thì đi giờ phút này ngô huyện lệnh lòng như cho n g ộ i những thứ này thổ phỉ nhưng là lý thái giao cho hắn chính mình chẳng những không có chém đầu thành công ngược lại còn để cho thổ phỉ đem người cứu đi đây là thiên đại không làm tròn b ố n phận a chương hai trăm mười sáu t h ấ y chết mà không cứu thứ hai trăm mười sáu thấy chết mà không cứu lao ra này nên làm cái gì nhỉ làm nô huyện lệnh đám người sáng sớm đi tới pháp trường phát hiện toàn bộ quân lính cũng ngã xuống đất không nổi vốn là nhốt thổ phỉ một cái không thấy trong nháy mắt đem bọn họ hù dọa được xanh cả mặt nhanh nhanh truyền lời cho ngụy vương điện hạ kinh ngạc ngẩn người chốc lát nô huyện lệnh lập tức làm ra phản ứng thổ phỉ trốn chuyện này phải lập tức hướng ngụy vương điện hạ bọn họ báo cáo ừ bộ đầu liền vội vàng đi truyền tin trong lòng n ô huyện lệnh rất phiền muộn nay thổ phỉ đều là từ trên tay hắn chạy trốn năm xưa hắn cũng coi là một lôi lệ phong hành huyện lệnh t r u n g quanh đại đại tiểu tiểu tặc tử cũng không chạy khỏi bàn tay hắn nhưng bây giờ mấy cái không còn sức đánh trả chút nào thổ phỉ cứ như vậy để cho bọn họ chạy bộ đầu đi rất nhanh đảo mắt sẽ không có bóng người nhưng n ô huyện lệnh như cũ không yên tâm mỹ mắt một mực nhảy không ngừng luôn cảm giác chuyện gì muốn phát sinh tựa như n ô huyện lệnh nhìn một chút bên cạnh gã sai vặt tiếp lấy nói với hắn người đi cho tiểu thư truyền lời nói ta tự mình đi tranh sơn trang dành để nghỉ mát thổ phỉ chạy chuyện lớn như vậy tình để cho một cái bộ đầu đi truyền lời thật giống như có chút không ổn hay là để cho hắn tự mình đi chịu đòn nhận tội đi vẫn là phải cùng ngô linh nhi nói một chút tiểu tư h cung kính gật đầu một cái xoay người muốn đi có thể mới đi ra khỏi không mấy bước trong phủ quản gia liền vội vàng chạy tới quản gia thở hồn hện manh ngối trung tràn đầy kinh hoàng còn chưa tới ngô huyện lệnh bên cạnh liền lao lao kinh hồ, lào ra, lào ra không xong, hồ, ra, ra tiểu thư bên ị Bị người chuyện Nô huyện lệnh nhảy càng không ổn. gì? gì? giác thư đi. Cái đi rồi, lợi hại, loại đại Tiểu bắt bắt b mắt phát tâm có cảm ra ra xảy lý mí sự người nha hoàn nói tối hôm qua không biết từ đâu bước lên người vừa tới đánh cho bất tỉnh rồi nàng trực tiếp trói đi tiểu thư mới vừa rồi nha hoàn mới tỉnh lại quản gia cuống cùng vừa nói hắn lại như vậy vừa mới biết được tin tức liền vội vàng hướng này chạy tới hướng n ô huyện lệnh báo cáo loại này bị trói đi tình tiết thật giống như t r ư ớ c thổ phỉ đến cửa cướp người như thế tối hôm qua thượng nhân bị trói đi nô huyện lệnh nghe được cái này tin tức hai mắt chấm n h ậ n thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống quản g i a tay mắt lanh lẹ đỡ n ô huyện lệnh tay đệ tại người k h á c trung lao ra lao ra ngươi cũng không thể có chuyện a tiểu thư bị bắt đi bây giờ nếu như láo ra lại rót kia trong phủ khởi là không phải thành bàn tàn xa n ô huyện lệnh trận trắng mắt bị quản g i a như vậy nhấn một cái con ngươi lại lật rồi trở lại ý thức dần dần thanh t ỉ n h tối ngày hôm qua chính là thổ phỉ chạy thoát thời điểm mà nữ nhi của hắn lại đúng lúc như vậy bị người trói đi nhưng phàm là có chút suy nghĩ nhân cũng có thể đem con trai này cho liên tưởng nhất là trước hắn lừa gạt thổ phỉ để cho những thứ kia thổ phỉ tự chui đầu vào lưới hành vi nhất định là những thứ kia thổ phỉ ghi hận trong lòng trói đi nữ nhi của hắn muốn trả thù hắn những âm đó hiểm xảo trá hèn hạ vô s ỉ thổ phỉ cái dạng gì thủ đoạn không làm được loại này mất đi nhân tính chuyện bọn họ liên quan có thể là không phải lần một lần hai rồi nô huyện lệnh thở hào hẹn chống giữ quản gia tay đứng lên hắn không thể ngã h ạ hắn phải đi đem nữ nhi của hắn cứu ra bất quá chỉ là một cái chu công đường núi mà thôi có ngụy vương điện hạ ở phía trên thổ phỉ tất cả đều là một ít con kiến hôi mà thôi không có gì thật là sợ đi đi sơn trang dành để nghỉ mát hắn phải nhất định tự mình đi chuyến sơn trang dành để nghỉ mát sơn trang dành để nghỉ mát chính giữa dương phàm k h ẽ hát chưa tới mấy giờ đầy đủ mọi thứ cũng sẽ bùi xuống, chu công đường đồng mọi bùi núi bên trên những thứ kia thổ phỉ cuối thứ trên thứ thổ chu những phỉ phủ. cũng công cùng cũng lăng xuống, bên sẽ sẽ bầm bị dương á bái m bắt đi thôi Nguyệt đi đ Nhi, còn nghĩ còn cùng nàng n không biết sống chết. Lại còn sông là vào chết. dành nghỉ chính biết trang mát vậy phạm ô i Nhi. Nguyệt Dương h tâm ly đã suy nghĩ kỹ mấy loại để cho những thứ này thổ phỉ sinh không bằng tử hình phạt chờ bắt càng về sau pha chế tìm một chỗ bóng mát dương phàm nằm xuống chuẩn bị nghỉ một chút một hồi dương phàm mỹ mắt hoàn toàn hạ xuống một khắc kia dương phàm bên thai liền vang lên lý thái tiếng gạo thanh em ấy kêu rất lớn bị dọa sợ đến dương phàm còn người trợn t r ọ n bị đánh thức dương phàm có chút không kiên nhẫn nhìn lý thái lại làm gì xảy ra chuyện lý thái trầm mặt nói chuyện gì so với ta ngủ còn trọng yếu hơn mang theo một chút xíu thức dậy tức dương phàm không kiên nhẫn nói xảy ra chuyện lớn dương phàm ngươi đứng lên cho ta Ngô hà u y ệ lệnh n con hướng Dương Lý thổ phỉ cho chói đi. Lý Thái gái đi. bị bước Phạm sai y đi, đem hắn kéo đứng lên. Vốn là Lý Thái là đợi để định đón lôi Thái tin vui, tin vui muốn mát mình Vốn hắn lên. Sơn Trang dành nghỉ nên nhưng không nghe là Lý là là kéo ở dự cái này cùng ta có quan hệ gì sao nữ nhi của hắn lại là không phải nữ nhi của ta dương phạm một bộ không có vấn đề nói dương phạm đối ngô linh nhi cũng không có hảo cảm gì dù là nàng trước đem mình đổ cưới cống hiến ra tới nếu là không phải ngô linh nhi các nàng buông tha cứu thôi nguyệt nhi cũng không có hôm nay những chuyện này trước thôi nguyệt nhi đã đã cứu ngô linh nhi một lần các nàng bị trộm tới làm thổ phỉ áp trại phu nhân nhân tuyển vốn nên chính là chỗ này chu công trấn thượng nhân thôi nguyệt nhi đã vì các nàng cản một kiếp bây giờ lại bị thổ phỉ bắt đi chẳng lẽ còn phải gọi mình lại đi cứu các nàng một lần sau đó đang bị các nàng buông tha dương phạm ngươi đây là nói chuyện gì nếu như là không phải ngươi thả hổ về rừng nói cái gì muốn đem những thứ kia thổ phỉ một lưới bắt hết bọn họ tại sao có thể có cơ hội bắt đi ngô linh nhi ngươi nhanh đứng lên cho ta giải quyết chuyện này giờ phút này ngô huyện lệnh liền ở bên ngoài đây lý thái thấy dương p h ạ m dự định buông tay bất kể bộ dáng có chút tức giận nói lý thái một phen nói xong dương p h ạ m trên mặt cũng lộ ra một tia còn dự chi sắc lý thái nói không sai để cho chạy thổ phỉ đúng là kế hoạch của hắn chung một vòng tiết nếu như hắn không thực hành cái kế hoạch này kia ngô linh nhi cũng sẽ không bị bắt đi dương phạm tâm lý có chút chăn trở nguyên định trừ phiến loạn kế hoạch sắp hoàn thành nếu là lại đi cứu một người nhân tất nhiên phải cải biến trước kế hoạch chừng trăm cái quân lính đã lên núi nói không chừng bây giờ đã cùng những thứ kia thổ phỉ giao thủ lúc này thế nào cứu người là các ngươi đem thổ phỉ cố ý để cho chạy dương phạm chính suy tính phải như thế nào trở lại thích hợp kế hoạch thời điểm thôi nguyệt nhi ra đột nhiên bây giờ bọn h ắ n giữa trên mặt một bộ không thể tin bộ dáng nhìn dương phạm không muốn nghĩ vớ vẩn sự tình là không phải ngươi nghĩ như vậy dương phạm chỉ nhìn thôi nguyệt nhi liếp mắt thì biết rõ nàng muốn xóa là không phải ta muốn như vậy đó là dạng kia không trách những thứ kia thổ phỉ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ khẩu khẩu thanh thanh gọi ngươi dương phạm huynh đệ trước ở trên núi ngươi kia mở miệng một tiếng đại ca tất cả đều là chân tâm thật ý chứ ngươi và những thứ kia thổ phỉ thông đồng làm b ậ y ngươi và những thứ kia thổ phỉ không khác biệt ở trên núi thời điểm thôi nguyệt nhi chỉ cho là dương phạm đó là xã giao vui vẻ nhưng sau khi xuống núi kia thổ phỉ bị trói rồi còn như cũ thân thiết cùng dương phạm làm quen dương phạm cùng thổ phỉ giữa quan hệ để cho người ta không đoán ra thôi nguyệt nhi phẫn nộ nhìn dương phạm tâm lý đã nhận định dương phạm là không phải người tốt ư ở n g phí chính mình trước còn tâm lý có chút ấ y n ấ y thật là ư ở n g phí mủ rồi chính mình mắt chương 217, lên núi thứ 217 lên núi dương phạm sắc mặt cứng đờ không nghĩ tới thôi nguyệt nhi sẽ như thế lầm sẽ tự mình thấy dương p h ạ m không nói lời nào thôi nguyệt nhi càng phát giác chính mình đoán không lầm nàng chính thai nghe được lý thái nói chuyện dương p h ạ m là cố ý đem những thứ kia thổ phỉ thả lại trên núi như vậy chính mình trước bản thân nhìn thấy hết thể vậy cũng là thật dương p h ạ m cùng những thứ kia thổ phỉ căn bản là một nhóm nhi ngươi bình tĩnh một chút có được hay không dương p h ạ m bị nói như vậy không chịu nổi trên mặt có nhiều chút không thích n ế u mày nói dương p h ạ m muốn giải thích nhưng là trong này con con thẳng thẳng vài ba lời cũng không giải thích được h ú n g chi bây giờ có gấp gáp như vậy chuyện đặt ở trước mặt không nên ở nơi này lãng phí thời gian ta tỉnh táo nô cô nương là ta liều mạng cứu nhân ta có thể cứu một lần là có thể cứu lần thứ hai nhưng thôi nguyệt nhi tánh tình nóng nảy nàng chỉ tin tưởng chính mình trong mắt thấy cùng lỗ thai nghe được ngược lại nàng cũng không phải lần thứ nhất bên trên chu công đường n ú i rồi có thể lần trước là có thể lên lần thứ hai nàng tuyệt sẽ không thấy chết mà không cứu thôi nguyệt nhi ngươi có thể hay không không muốn như vậy tiểu hài t ự tức ngươi liền không suy nghĩ một chút ngươi thế nào cứu lần đầu tiên nếu là không phải ta lên núi ngươi sớm đã trở thành kia thổ phỉ áp trại phu nhân không chừng bây giờ trong bụng cũng có con nít rồi ngươi còn muốn bên trên lần thứ hai thôi nguyệt nhi không đề cập tới cái này cũng còn khá nhắc tới cái này dương phàm cũng rất tức bực bội nói chuyện cũng mất phân tức dương phàm nói chuyện rất khó nghe thôi nguyệt nhi trên mặt không nén giận được hai tay nắm lấy lên cắn chặt hằm rằng h u nhìn g tận c h ầ m c h ầ m dương phàm nàng muốn phản bác nhưng dương phàm lời muốn nói hết thệ đều là thực sự dương phàm thấy như thế thôi nguyệt nhi biết rõ mình lỡ lời hắn nhắm mắt thở dài nhìn lý thái nói ta đi cứu người người đem nàng coi chừng không nên để cho nàng đi ra ngoài làm loạn dương phàm không biết nên đánh giá như thế nào thôi nguyệt nhi suy nghĩ cứu người là hắn tâm địa thiện lương không cứu người vậy cũng không tính là sai lầm thôi nguyệt nhi loại này đạo đức bắt cóc để cho hắn thật có nhiều chút khó chịu nàng l i ề n không có nghĩ qua chính mình đi cứu người vạn nhất thất bại thì sao vạn nhất bị thổ phỉ bắt đi đây thổ phỉ sẽ thế nào đối đãi mình cái này không dùng suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được lý thái gật đầu một cái biểu thị chính mình sẽ coi trọng thôi n g u y ệ t nhi dương p h ả m vỗ một cái lý thái bả vai không có nhìn lại thôi n g u y ệ t nhi đứng dậy đi ra ngoài dương p h ả m cũng không phải cố ý để cho chạy những thứ kia thổ phỉ đây chỉ là một thả thả dây dài câu cá lớn kế hoạch người chúng ta đã toàn bộ công lên chu công đường núi bọn thổ phỉ trở về núi bên trên tương đương với cá nằm trên t ớ t chỉ là ngô linh nhi n g o ạ i ý muốn bị cuốn vào nếu như đi cứu nàng kế hoạch kia liền muốn lần nữa chế định bây giờ căn bản không biện pháp lập tức nghĩ đến thích hợp phương pháp lý thái nhìn như cũ phẫn nộ thôi nguyệt nhi có chút bất đắc dĩ giải thích mới vừa rồi thôi nguyệt nhi cùng dương phạm hai người cãi nhau thời điểm hắn liền muốn t r ê n miệng chỉ là hai người tranh cãi quá mức kịch liệt hắn nếu là mù quăng cắm vào nói không chừng hoàn toàn ngược lại Tắc may mắn lý thái liền làm bên cạnh xem những người nghe ngược lại chân tướng sự thật sắp xếp ở nơi đó cũng không chạy khỏi thôi nguyệt nhi biết cũng là vấn đề thời gian mà thôi cái gì thôi nguyệt nhi vẻ mặt khiếp sợ theo như lý thái nói thế nào mới vừa rồi hắn khởi là không phải lại trách lầm dương phạm rồi hả ngươi đã là lần thứ hai trách lầm hắn lý thái từ tốn nói thôi nguyệt nhi tâm tình không cách nào ngôn ngữ nàng mới vừa rồi bị kích thích trong sơn trại bóng mờ còn lưu ở đáy lòng hắn một khi chạm tới trong sơn trại vấn đề thôi nguyệt nhi liền phá lệ nhạy cảm mới vừa rồi nàng không k h ô n g chế được nói nhiều như vậy đâm buồng tim lời nói trước đ ố i dương p h ạ m hiểu lầm cũng có rất nhiều nhưng lần này thôi nguyệt nhi không có biện pháp lại làm như không thấy nàng yêu cầu chính thức cùng dương p h ạ m nói lời xin lỗi thôi nguyệt nhi không hề nghĩ ngợi sai bước ra bên ngoài chạy muốn đuổi kịp dương p h ạ m cùng hắn nói xin lỗi lý thái liền vội vàng chặn lại ra bên ngoài chạy thôi nguyệt nhi người kia đều không thể đi đợi ở sơn trang dành để nghỉ mát dương phàm nói để cho ta xem trọng ngươi huống chi ngươi nếu là ở lên núi càng loạn thêm k h á c lại gây áp lực cho hắn rồi lý thái ngữ trọng tâm trường cùng thôi nguyệt nhi nói đến thôi nguyệt nhi hé miệng nhìn dương phàm bóng lưng ly khai gật đầu một cái chu công đường núi bên trên từ dưới núi trở về bọn thổ phỉ người người trên mặt lộ vẻ cười trạm này bọn họ thắng được rất đẹp quan phủ như thế nào ngụy vương thì như thế nào bọn họ còn không giống nhau là tới lui tự nhiên muốn giết bọn hắn tu luyện nữa cái hai năm hai cái đại ca mặc dù nói trước hôn sự làm là không phải rất thành công bất quá hôm nay tiểu đệ vẫn là phải đưa đại ca một món lễ vật mới vừa đến trên đỉnh núi sư gia không kịp chờ đợi liền cùng tần phong nói như thế nói tới trước hôn sự ánh mắt của tần phong một trận hàm đạm hắn thích thôi nguyệt nhi chỉ tiếp giữa hai người thân phận sợ là đời này cũng sẽ không tiếp tục có thể lúc trước cùng thôi nguyệt nhi thành thân hắn đã thiếu chút nữa hại chết chúng huynh đệ hắn cũng không có dũng khí lại đem trong trại huynh đệ bại lộ ở trong nguy hiểm hơn nữa thân phận của thôi nguyệt nhi cao quý nếu là thật đối với nàng làm cái gì triều đình nhân cũng sẽ không bỏ qua chính mình một cái tiểu tiểu chu công c h ấ n chúng huynh đệ tất nhiên không sợ nhưng là triều đình phái ra vạn người quân lính tới vây quét bọn họ nhóm người mình thì như thế nào để che dù sao từng cái công chúa đều là hoàng đế vỗ lên minh châu sao có thể có thể để cho hắn cái này thổ phỉ làm được đây tần phong không hưng lắm đối sư gia nói lễ vật kia cũng không chú ý sư gia trên mặt mang theo tà ác nụ cười vỗ tay một cái đứng sau lưng hắn huynh đệ lập tức đem một cái bao bố vứt xuống trước mặt tần phong kia bao bố hiển nhiên bên trong trang một cá i nhân bất quá nhưng là không nhúc ních nghĩ đến hẳn là đem hắn đánh cho bất tỉnh rồi tần phong c a o mày nhìn một chút bao bố lại nhìn một chút sư gia đây là cái gì mới vừa rồi sư gia nói đến trước hôn sự chẳng lẽ sư gia lại đem thôi nguyệt nhi cho bắt được n à y có thể tuyệt đối không thể suy nghĩ một chút thân phận của thôi nguyệt nhi bọn họ đã không có sức lực lại đi giày vò một lần trong lòng tần phong mặc dù là này vừa nghĩ nhưng là lại có chút mong đợi hy vọng trong bao bố chứa nhân chính là thôi nguyệt nhi đại ca chính ngài nhìn sư gia trên mặt mang theo cao thâm mặt chắc nụ cười đây chính là hắn đặc biệt vì tần phong chuẩn bị lễ vật tần phong không rõ vì sao ngồi xổm người xuống nhanh chóng xé ra ba o bố trong bao bố lộ ra tóc dài ánh mắt của tần phong càng phát ra nóng bỏng cho đến đem bao bố toàn bộ sau khi mở ra hắn ánh mắt kia dần dần ảm đạm giống như là một cây đốt loại t h ị n h vượng tiêu đốt nhưng cuối cùng từ từ tát hỏa trùng biến thành màu xám trong bao bố chứa nhân là không phải thôi nguyện nhi mà là huyện lệnh con gái đại ca tia sơn trang dành để nghỉ mát công chúa ta không có biện pháp cho ngươi bắt đến bất quá này huyện lệnh con gái cũng là mầm mống tốt này khuôn mặt nhỏ bé thủy n ộ n non huyện lệnh con gái cũng coi như xứng với đại ca sư gia vẻ mặt vui sướng nói tối hôm qua thời điểm hắn đặc biệt phái người đi một chuyến quan phủ cưỡng ép đem nữ nhân này cho vỗ tới thôi nguyệt nhi chạy mặc dù hôn lễ là hoàng nhưng đại ca áp trại phu nhân cũng không thể ít lại đi tìm những nữ nhân khác cũng không kịp vừa vặn nọ vậy đáng chết huyện lịnh có một như hoa như ngọc con gái có thể tới đụng lên số trước nếu là không phải ngô huyện lịnh những vàng kia đồ trang sức sắp xếp bọn họ một đạo bây giờ chu công đường núi cũng sẽ không chật vật như thế để cho nữ nhi của hắn gả cho đại ca làm bọn họ đại tẩu cũng coi là cho kia huyện lệnh mặt m ú i ngươi nếu lọt nổi vào mắt xanh ngươi chủ cưới nàng đi t ầ n phong mặt không chút thay đổi nói sư gia trên mặt nụ cười sán lạ nghe được tần phong thốt ra lời này mang theo biểu tình hơi có chút cứng ngắc hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm nhà mình đại ca trần trờ nói đại ca nhưng khi nhìn không được nàng nô huyện lệnh con gái nói thế nào cũng coi là một cái đại gia khuê tú rồi vẹn vẹn là nhìn liền cùng những nữ nhân khác không giống nhau khuôn mặt nhỏ nhắn thủy nôn non g i á n g dấp cũng rất là xinh xắn đại ca làm sao sẽ coi thường nàng đây chương hai trăm mười tám an tính sơn trại thứ hai trăm tháng một năm một tám an tính sơn trại dung mạo cũng không tồi chỉ bất quá không có hứng thú lui về phía sau ta hôn sự các ngươi cũng không cần lại nhúng tay trong sơn trại nhiều huynh đệ như vậy sinh nhi tử con gái gọi ta là một tiếng cha nuôi ta đều nhận thức n i ê n kỷ của hắn cũng không tính là nhỏ rồi đối hôn sự cũng coi là hoàn toàn nhìn thấu cưới vợ đó là vì nối roi tông đường hắn không có tông cũng không có đại cưới con dâu cũng không cần phải ngược lại trong sơn trại hoa hoa cũng nhiều mỗi một hắn cũng có đại như ruột thịt x ư ơ n g thịt sư gia nhíu chặt mày nhìn tân phong hắn làm sao có thể không nhìn ra đại ca của mình tâm tư đây đại ca tâm lý chính là không đem thôi nguyệt nhi bông u xuống nếu thôi nguyệt nhi là tầm thường nhân gia nữ tử là tốt có thể nàng hết lần này tới lần khác là một cái công chúa cái này bảo hắn như thế nào cho phải sư gia thiếu chút nữa thì bật thốt lên phải đem thôi nguyệt nhi trộm tới nhưng trước ở sơn trang dành để nghỉ mát đợi như vậy một hồi coi như hắn lại đi m ộ ư ơ i lần cũng đều không đánh lại sơn trang dành để nghỉ mát thị vệ thật vất vả chạy nếu ở chạy lên chạy về đó chính là hắn c h o á n váng thấy tần phong tâm tình không đúng sư gia cũng không dám nhiều lời nữa liền vội vàng đem ngô linh nhi bao bố mặc lên để cho các huynh đệ đem nàng mang vào sơn trại đại ca không m u ố n hắn vừa vặn thiếu một làm ấm dường chỉ là mấy ngày không trở lại sơn trại tần phong cảm giác trại có cái gì không giống nhau nay cũng đến ba ngày rồi sao còn không người tuần tra thật là hắn một ngày không có ở đây trong trại liền có nhiều như vậy lười biếng huynh đệ huống chi sau núi cũng xuất hiện động t ĩ n h lớn như vậy cũng không thấy có người tới nhìn chỗ này một chút xem ra là hắn đối những huynh đệ này quá tốt tốt để cho bọn họ quên mất chính mình b u ồ n phận s á t mặt của tần phong có chút nghiêm túc s ả i bước ở phía trước đi bất quá hiện nay chu công đường núi cũng coi như tương đối nguy hiểm này chu công đường núi bên trên bí mật tất cả đều bị nhân tiết lộ ra ngoài nếu như có nhân thật từ sau núi này đi lên vậy bọn họ liền muốn lần nữa xây một cái bí mật lối đi lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất lại đi trong chốc lát đều nhanh vào vào sơn trại rồi sau núi này còn không có một người tới đây lui về phía sau truyền lệnh xuống sau núi chung nhất định phải có người trong chừng một ngày mười hai canh giờ nửa khắc đều không thể b ô n g lỏng tần phong uy nghiêm nói lời này hắn là trong sơn trại đại ca là những người này l ã n h tụ hắn làm quyết định nhất định là vì các huynh đệ khỏe lúc trước sau bí mật của sơn không biết đến ở phương diện này trông chừng yếu kém điểm cũng coi như bình thường nhưng là lúc sau cũng không thể tiếp tục như vậy nữa nơi này nhất định phải nghiêm ngặt trông coi chỉ muốn là không phải trong sơn trại đồ vật coi như là nửa con ruồi đều không thể khiến nó bay vào phía sau các huynh đệ gật đầu một cái biểu thị sẽ đem chuyện này để ở trong lòng đi thẳng đến tân phong đột nhiên dừng bước một đến mắt thấy cửa đóng chặt sơn trại có cái gì không đúng nơi đó nơi đó đều cảm giác có cái gì không đúng núi này chạy quá mức c á n tĩnh hơn nữa tuần tra huynh đệ một cái cũng không có coi như trong sơn trại các huynh đệ lười biếng cũng không phải lười biếng đến loại trình độ này a trừ đi ba cái đưa ra trong trại cũng không thiếu tiểu đầu lĩnh bọn hắn cũng đều là quản sự nhi tuyệt đối không thể thả mặt cho những huynh đệ này dừng lại trở lại sơn trại vậy cũng là về đến nhà rồi bên ngoài chiến đấu một ngày về đến nhà cái loại này nhẹ nhòm sung sướng để cho người ta bưng lỏng các huynh đệ trên mặt m ệ n m ỏ i hiển nhiên dễ thấy liền muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc thật ngon nhưng là đi đi đột nhiên bị kêu ngừng bọn họ người người đầu góc mơ hồ nhìn tần phong đại ca thế nào nhị đương ra báo hổ hỏi nói các ngươi có không có cảm thấy sơn trại có chút kỳ quái trong ngày thường đều có mấy cái huynh đệ tuần tra thế nào ngày hôm nay một người cũng không thấy rồi hả t ầ n phong nhìn sơn trại nói tại chỗ các huynh đệ bị tần phong một nhắc nhở như vậy đoạn thời gian cũng cảm thấy có cái gì không đúng nhìn kia không khí trầm lặng sơn trại trên mặt biểu tình nghiêm túc đại ca thường ngày ở cửa sơn trại đều sẽ có bốn cái huynh đệ tuần tra hôm nay không thấy sư gia mới vừa rồi toàn bộ suy nghĩ nên xử lý như thế nào ngô linh nhi sau khi trở về cũng bỏ quên trong sơn trại tình huống muốn là không phải tần phong phát hiện sư gia còn một chút cũng không nhìn ra người đi ngoài sơn trại đầu kêu hai tiếng nhị đương ra báo hổ phóng qua một cái huynh đệ đem vậy huynh đệ đi phía trước đ ẩ y tỏ ý hắn vào thổ phỉ trại trông được nhìn báo hổ cũng có chút phiến não mắt thấy là có thể vào vào sơn trại rồi đã đến cửa chả thế nào bị ngăn cơ chứ có thể dứt khoát kiên quyết xuống núi cứu tân phong kia tại chỗ thượng nhân không có một l á nhát gan bị nhị đương ra chỉ định sau đó kia thổ phỉ không hề nghĩ ngợi trực tiếp chạy về phía trước đẩy ra sơn trại đại môn một đẩy vào bên trong liền nhìn thấy mấy cái tiểu hải tử ngồi dưới đất chơi đùa kia thổ phỉ thở phào nhẹ nhõm sơn trại huynh nguyên lai là có người chẳng qua là cái này không có nhân m à thôi kia mấy cái tiểu hài mắt c ư ờ i như hoa ngồi dưới đất một hồi cho ngươi h uy phần cơm một hồi cho ta h uy phần cơm tư thái rất là hài hòa tiểu hài tử trên mặt biểu tình quá mức v u ô n g lỏng rồi bị trước phái ra chuyện người khác nhìn kia tiểu hài vỗ vai hắn một cái nói ngươi là nhà nào gà nhi ngồi ở chỗ n à y làm gì nhà ngươi đại nhân đâu thổ phỉ nghiêm túc hỏi nay tiểu hài tử nhìn thật giống như thật nhìn quen mắt hẳn là trong sơn trại một cái huynh đệ hài tử kia hai tiểu hài nhi nói cái gì cũng không nói tiếp tục ngươi vỗ tay ta vỗ tay chơi lấy đùa nghịch trò chơi thổ phỉ hỏi thăm nhiều lần cũng không được kết quả tần phong chuyện kỳ hoặc như thế tuy có nhiều chút do dự nhưng là vẫn đi vào núi này trại chính giữa như thế nào đi nữa kỳ quái nơi này tất cả đều là nhà hán đi xem một chút nhân cũng đi đâu vậy tần phong vẻ mặt nghiêm túc vừa nói trở về sơn trại rồi không có một người ra liên tiếp mà khi hắn lâm vào trong nguy nan ở chỗ này hơn hai trăm người cuối cùng chỉ đi bảy mươi cái không tới hắn người đại ca này làm thật đúng là thất bại đây nhị đương gia cùng tam đương ra hai người sắc mặt cũng thật khó nhìn cái này trại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ là mấy ngày không hồi núi này trại cũng không có nửa điểm trật tự đại ca ngài xin bất giận hôm nay trực mấy cái huynh đệ ta định xong tốt trừng phạt để cho bọn họ trường trí nhớ sư gia thấy tần phong sắc mặt có chút khó coi ở một bên ôn tồn an ủi tần phong cũng không trở về hắn mà là con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bên một cái mộc đầu nhà ở trên tường một màn kia ám s ắ c hình như là tùng tóe đi ra vết máu hắn nhớ ở trong trí nhớ thật giống như không có ai bị thương quá tường này bên trên làm sao sẽ không giải thích được dính vào vết máu đây trong sơn trại xuất hiện dị thường tần phong để cho an toàn cũng không có thâm vào sơn trại hắn trại là dạng gì hắn tự nhiên rõ ràng càng đi ở sâu bên trong muốn đi ra đến lúc thì càng nhiều bây giờ đám người bọn họ liền canh giữ ở môn nếu như xuất hiện cái gì dị động lời nói bọn họ cũng có thể ngay đầu tiên thoát đi lúc trước có phản đ ồ tiết lộ bí mật dương phàm đã biết được lên núi mật đạo mặc dù không nguyện ý tin tưởng dương phàm có thể b u ồ n sự lớn như vậy cường công sơn trại nhưng vẫn là không thể không cẩn thận một chút đi vào trong thăm dò người huynh đệ kia quen việc dễ làm trong sơn trại loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải ngoại trừ kia mấy cái tiểu hài bên ngoài một chút đại nhân tiếng thở cũng không có thật đúng là cổ quái Trưng trong trại Thứ trong sơn trại chiến 219 trong sơn trại chiến 219, 219 trại cực cực đi vào thăm dò huynh đệ ở trong sơn trại vòng một vòng xác nhận nhiều lần phát hiện cũng không có gì động sau xoay người trở lại hắn hướng về phía tần phong nói đại ca trong sơn trại đầu không có gì tình huống nha chính là không người cũng không biết đi đâu vậy có thể hay không cũng đi xuống núi tìm chúng ta rồi nhỉ nay thổ phỉ suy nghĩ không quá linh quang nói ra lời rất là ngây thơ tần phong cùng sư ra đồng thời nhữ mày một bộ trầm tư bộ dáng mà nhị đương ra báo hổ chính là trực tiếp muốn xông vào sơn trại nay cũng đến cửa nhà còn ma ma tức tức cái gì xuống chuyến sơn thế nào liên ra cũng không về được rồi hả thân là trong sơn trại nhị đương ra núi này trại cũng không vào được khâu c ầ n đứng ở cửa đ o á n xảy ra chuyện gì nhị ca đừng có gấp núi này trại sư ra trong lòng vẫn còn có chút lo âu muốn khuyên báo hổ vào núi trại chỉ là báo hổ lại thập phần không nhịn được trực tiếp hồi đỗi rồi sư ra bà bà mụ mụ cùng cô nàng như thế huynh đệ chúng ta đều tại trong sơn trại có thể có tình huống gì đây các ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá nói không chừng chỉ là bọn hắn cũng đang nghỉ ngơi hay hoặc là đợi ở địa phương nào nơi này là chúng ta trại có cái gì suy nghĩ nhiều báo hổ nói xong lời này đứng núi chịu xào vào núi trại hắn thấy tần phong cùng sư ra không vào sơn nhất định là ở dưới chân núi trải qua như vậy một gặp bị kích thích đối chuyện gì cũng ôm hoài nghi có nhị đương ra dẫn đầu còn lại các huynh đệ cũng không nghĩ nhiều với sau lưng báo hổ cùng đi vào xuống núi vậy cũng là trải qua sinh nhật chết bực này kích thích chuyện bọn họ cũng muốn mau sớm trở lại trại nghỉ xả hơi một cái hai cái tất cả đều tiến vào sân trại bọn họ cản cũng là không phải không cản cũng là không phải báo hổ nói xác thực không sai cái s â n trại này là bọn hắn một tay sáng lợm là bọn hắn ra thế nào không hề dám trở về đạo lý đây thần phong l ỏ n g ra chân mày cùng đi vào trong sân trại bọn họ chân trước mới vừa vào sân trại dương phàm cùng mấy võ công cao cường thị vệ cũng cùng đi tới chu công đường núi dưới chân núi đây là hắn lần thứ hai bên trên chu công đường núi dương phạm ngẩng đầu nhìn kia không thấy được đầu đường núi tiếp lấy thật sâu thán thở một hơi hắn thật là không nghĩ tới mình còn có cơ hội trở lại chu công đường núi lần trước là mang theo chín thân vệ lần này dương phạm đem lý thái bên người toàn bộ thân vệ tất cả đều đặt lại tổng cộng là hai mươi sáu cái cộng thêm mấy cái quan phủ khai ra thân thể cường tráng đại hán lần đầu tiên bên trên chu công đường núi cùng những thứ kia thổ phỉ chu toàn dựa vào tất cả đều là vật khí lần này dương phạm là thực sự không nghĩ lại đi lên rồi dương phạm lũi về sau một bước trên mặt quân q u ý mình rốt cuộc muốn không nên n g h ĩ chu công đường núi lần này đi lên cựu tử nhất sinh nếu như mạng mình liền như vậy khoác lên chu công đường núi vậy hắn khởi là không phải rất thua thiệt hắn nên ở trước mặt thôi nguyệt nhi làm cái tiểu nhân vô sỉ ngược lại ngô linh nhi mệnh cùng hắn vốn là không liên quan cho dù có một chút như vậy quan hệ nhưng là vậy cũng không thể chỉ trách ở trên đầu của hắn nha nếu như ngô huyện lệnh cùng quan phủ ra sức điểm sao sẽ cho người dễ dàng như vậy liền mang người cấp đi đây dương phàm đi qua đi lại lúc mà hối hận tự quyết định khi thì quan sát đường núi suy nghĩ nên như thế nào không sơ hở tí nào đi lên phục vụ thân biên thị vệ tất cả đều là nghe lệnh làm việc dương phàm không lên tiếng bọn họ cũng dừng tại chỗ rất là kiên n h ẫ n chờ đợi chỉ là quan phủ khai ra mấy người đại hán kia nội tâm lại côn u cuồng đại lao r a người đây rốt cuộc có muốn hay không lên núi không phải nói đi cứu người sao quan phủ tuyển người thời điểm nói phải đi trên núi đánh thổ phỉ lần trước những thứ kia thổ phỉ xuống núi bắt nữ tử chọc giận không ít người này mấy người đại hán đều là từ đi tới ghi danh vì chính là lên núi đánh thổ phỉ thay trong nhà các cô nương cạnh tranh một hơi thở bọn họ là thẳng thắn cương nghị hán tử vì dân chúng trừng gian di tác trận này nhiệt huyết đốt cho bọn họ tới quan phủ sách thúc giục cái gì thúc giục các ngươi chẳng lẽ có thích hợp kế hoạch hay sao không có liền nghỉ ngơi tại chỗ một khắc đồng hồ nghỉ khỏe lại cho ta lên núi chờ lát nữa cũng đều là việc chân tay chuyện đường núi lắc lư khác đến thời điểm đi hết đường núi mỗi cái run chân chân chua thổ phỉ không đánh chính mình trước cho ngã xuống dương phàm một trận cau mày trong lòng suy nghĩ tiếp theo lên núi nên ứng đối ra sao nghe được mấy một hán tử thúc giục lúc này không kiên nhẫn mắng mới vừa rồi lại đang nghỉ ngơi bây giờ còn hạ lệnh nói nghỉ ngơi mấy người đại hán kia cũng muốn vén tay háo lên giáo huấn dương phàm rồi nhưng nghe đến dương phàm phía sau nói lời nói kia nhất thời lại trầm xuống tâm s á c thực bọn họ là được muốn nghỉ khỏe mới có sức lực đánh thổ phỉ quan phủ đóng tới mấy cái cường tráng đại hán cũng không ngại điệu tạng tìm một bóng cây nơi liền ngồi xuống còn nhàn nhã nắm bình nước ăn làm lý thái bên người nhóm kia thị vệ giáo huấn luyện tinh lương đứng thẳng tắp ngay tại nguyên định đợi lệnh dương phàm nhìn một chút ngày ấy nay nhật thiên tức rất tốt rất thích hợp nhàn nhã ngủ trưa ai dương phàm lại thán thở một hơi khẩu khí này lộ ra sau dương phàm vứt bỏ hết thể nghĩ bậy đứng lên đúng hạn lúc này tới tính toán thổ phỉ số người nhiều như vậy lúc lên núi lúc này khẳng định so với so với c h â m trạc hắn thật sự phái ra những quan b i n h kia hẳn đã sớm đem sơn trại chiếm lĩnh rồi trước thì có phân phó qua kế hoạch cử đi đi người là lý thái đích thân chọn h ắ n sẽ đem nhiệm vụ cực kỳ hoàn thành mặc dù lúc trước kế hoạch rất hoàn mỹ chỉ là kế hoạch không cản nổi biến hóa bây giờ thổ phỉ trong tay có tiền đặt cuộc nô linh nhi người này chất nhất định phải cứu ra thời gian nghỉ ngơi đến dương phạm mệnh lệnh lên đường liền từ chu công đường núi sau núi lối đi bí mật đi lên những thứ kia thổ phỉ mới vừa trải qua đại nạ nhất định sẽ làm sơ nghỉ ngơi làm tiếp phòng bị bọn họ phải nhanh chóng chui cái này không tử dương phàm ra lệnh một tiếng mấy cái tráng hán liền cùng hít thuốc lắc tựa như hướng trên núi đi trong sân trại bọn thổ phỉ trở lại tự đi trong nhà tìm một vòng cũng không tìm thấy người nhà bọn họ lúc này rốt cuộc có người ý thức được có cái gì không đúng mới nằm xuống lập tức lại bỏ dậy đi ra ngoài chỉ là thổ phỉ đi ra ngoài nhịp bước bị người cắt đứt lại vừa quay đầu lại cổ đã bị người cắt cái lỗ đại động mạch trung nhanh chóng lưu động mạch máu văng tung toé mà ra tràn đầy hầu giọng huyết dịch để cho bọn họ kêu gào một tiếng cũng chưa kịp phát ra giống vậy sự tình ở sơn trại các ngõ ngách đều có phát sinh kia trước đã sớm mai phục ở trong sơn trại quân lính lục tục toát h ra đánh chết mười mấy thổ phỉ đương nhiên cũng có mấy cái thổ phỉ thoát chết được bọn họ phát ra tiếng vang bước nhanh chạy đến bên ngoài lớn tiếng truyền lời tin tức là chuyển ra ngoài bất quá cùng lúc cũng bị đuổi kịp tới thân vệ giải quyết tánh mạng tần phong trước tiên nghe được thanh âm trong tay nắm chặt đại đao vật ra nhưng lao ra lúc này đã trễ mua sau quân lính tất cả đều xuất hiện trong tay cầm vũ khí cùng bọn họ còn lại mấy chục huynh đệ đánh nhị đương gia báo hổ thống hận nhất chính là quân lính bây giờ nhiều như vậy quân lính xuất hiện ở trong sân trại bọn họ lại không biết chút nào nhìn nằm trên đất từng cái huynh đệ thân thể còn đang co quắc bộ dáng nhị đương gia báo hổ con ngươi đỏ bừng hét lớn một tiếng nắm một cái thiết truy liền hướng quan trên người binh đập tới chiến đấu kéo lên màn mở đầu tần phong mục đích thử sắp đức hắn lần này rốt cuộc minh bạch sơn trong trại nhân cũng đi đâu vậy tất cả các huynh đệ sợ rằng đều chết ở những quan binh này trong tay chương hai trăm hai mươi đầu người bách sâu thứ hai trăm hai mươi đầu người bách sâu tam đương gia sư g i a nghe được môn ngoại chiến đấu âm thanh khoác bộ quần áo liền vọt ra nhìn thấy bên ngoài ngã vào trong vũng máu huynh đệ lúc này cả kinh đưa tay rút ra một cái nâng kiếm liền xông tới quân lính thấy sư gia đi ra ba năm người lập tức vây công tới đánh chết sư gia đây chính là đại công một kiếm sư gia dù sao cũng là tam đương gia một thân võ lực dù cho không sánh bằng tần phong cùng báo hổ nhưng là không thể khinh thường mấy cái qua lại lúc này liền cướp đi mấy cái quân lính tánh mạng nhưng là quân lính số người thật sự là quá nhiều một cái thổ phỉ có bốn năm cái quân lính vây quét sư gia mới giết bên người một cái quân lính một g i â y kế tiếp ngang hông liền bị bên, bên kia quân lính chém một đao t ầ n phong m ấy nhân tình huống không ổn trên người thương cũng càng ngày càng nhiều hạng nhất chú trọng dáng vẻ sư ra trên mặt đều bị vạch một đao nhị đương ra hổ báo càng là r ế t đỏ cả mắt rồi thân hơn phân nửa y phục đã bị máu tươi nhuộm hồng có này ba cái thổ phỉ thủ lĩnh chiến đấu bọn binh lính tổn thất cũng rất thảm trọng nhưng cũng may số người nhiều thổ phỉ dần dần rơi xuống hạ phong đánh tới cuối cùng cũng chỉ còn lại có ba cái thổ phỉ thủ lĩnh vẫn còn ở đậu mà bọn binh lính bên trong ba vòng ngoại ba vòng vây quanh ba cái thổ phỉ dần dần đem bọn họ tấn công phạm vi thu nhỏ lại nhị đương gia nằm thiết truy đ ô n g cảm thấy thấy sau l ư n g dựa vào mang đến nhân nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện sư gia đã vết thương chồng c h ế t ngang hông cắm một thanh kiếm máu tươi vẫn còn ở chảy ra ngoài tam đệ nhị đương gia hổ báo ngẩng đầu nhìn lên phát giác bọn họ đã bị dồn đến tử lộ sư gia sắc mặt trắng bệnh máu này lưu tốc độ quá nhanh để cho hắn có chút chiêu không dừng được hắn suy yếu vừa nói nhị ca ngực ta trước có lọ thuốc nhị ca ngươi giúp ta móc ra sư ra một cái tay nắm kiếm một cái tay che vết thương phòng ngựa chảy máu quá nhanh hắn không có biện pháp lấy thuốc hổ báo nghe được hắn nói như vậy nam thiết truy nặng nề g h đập trước mặt quân lính quay đầu lấy thuốc sinh t ú n cứng rắn khẽ động làm quá lớn đem quần áo của tam đương ra cũng xé một khối lộ ra trước ngực nếu là thường ngày vòng hảo định nên đoán giận nhị đương ra hổ báo mấy câu nhưng tình huống bây giờ đặc t h ủ chịu đựng thương hắn nhận lấy dược mở ra đ ổ sứ trắng c h a i nhỏ bên trong chứa là hắn đặc chế dược phan d ư ơ n g liệu thần kỳ c h ỉ được xương gậy x i n h thịt trắng hắn dốc lỏng chế tạo kết quả cũng chỉ có như vậy một chai nhỏ luôn luôn là đặt ở thiếp thân quần áo để ngừa sau này có cái gì bất c h ắ c không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem chai thuốc này cho dùng tới sư gia b ó thuốc lúc n ắ m kiếm đem bụng mình kia một thanh kiếm đầu chém đứt giữ lại xây một bộ phận ở trong người tiếp lấy đem thuốc kia phan tất cả đều rắc vào nơi vết thương mới đắp lên đi một g i â y kế tiếp máu kia liền cho dừng lại bụng vết thương đắp xong sư gia còn lấy thuốc phan hướng trên mặt mình lao điểm hắn này một trường tuấn mặt đẹp cũng không thể cho hoa tốn bên thượng quan các binh lính đã không tấn công nữa người người trong tay cầm vũ khí đối của bọn hắn t â m nhi thắng bại đã định bọn họ lại không lật bàn cơ hội chỉ là tần phong vẫn không muốn thừa nhận hắn trong tay đại đao ngắm cách hắn gần đây cái quan trên người binh chém tới một đao toi mạng hung ác như vậy bộ dáng để cho không ít quân lính bị dọa sợ đến lùi về sau một bước tần phong nhìn thấy có chút hy vọng lớn tiếng kêu một câu Các đệ những con kiến hôi này, bất quá huynh những hôi thắng này, kiến liền đệ bất ở sư ố l ợ n gia n h ề u chúng t là trên trời hùng ưng, hã cùng ó thể ở chỗ này chết cánh. Chúng ta nhất dết thiến chỗ cánh. Chúng định khỏi ở này lấy chúng ra trên ưng, hổ có chỗ chết cánh. cùng thể h ở này Sư gia cùng hổ báo hai người đều là không có hy vọng nhưng có tần phong này nói một câu đối hết thệ đều không có sợ hãi bọn họ có thể là không phải những con kiến hôi này có thể đánh đảo bọn họ một lần nữa g ơ lên vũ khí cùng quân lính làm lên đấu giết địch động tác càng nhanh hơn tốc độ có lẽ là này thổ phỉ lệ khí quá mạnh bọn binh lính tinh thần dần dần yếu bớt số người nhiều như vậy còn bị ba cái thổ phỉ giết mười mấy nhân mắt thấy nhiệm vụ bọn họ liền phải hoàn thành rồi chỉ có này ba cái thổ phỉ thủ lĩnh giải quyết là có thể xong chuyện nhi loại này trong lúc mấu chốt bọn họ không nghĩ lại xuất hiện tử vong ai cũng không muốn trở thành thổ phỉ dưới đa u hồn động tác có thu liễm không tấn công nữa chỉ có né tránh dương phạm ở giữa sườn núi thời điểm cũng đã nghe được những thứ kia thổ phỉ cùng bọn binh lính tiếng giống âm thanh chiến trường là tàn khốc dương phàm nghe được loại thanh âm này rất muốn trốn hắn không muốn thấy cái chết đến loại này vũ khí lạnh thời đại đao kiếm chém vào trên người vết thương kia đều là làm người ta kinh sợ thường ngày chỉ có thể ở tv điện ảnh bên trên nhìn thấy cảnh tượng dương phàm lại có thể chính mắt thấy được thậm chí chạm tới loại này máu tanh tình cảnh để cho dương phàm rất là không ưa nhưng cùng lúc dương phàm cũng biết hắn thời gian không nhiều lắm thổ phỉ cùng bọn binh lính đã đánh làm con tin ngô linh nhi rất đại khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến nếu như nàng đang đánh nhau chúng chết vậy mình lần này lên sơn liền chạy không sau khi trở về cũng không thể cùng thôi nguyệt nhi khai báo hắn còn chưa tới sơn chạy miệng chợt nghe thổ phỉ thủ lĩnh tần phong hô to một câu kia hùng ứng trong nháy mắt n g ầ n ra chiến đấu đã đến ác liệt trình độ chính mình phải mau dương phàm bước nhanh chạy tới nơi ấy nhìn bọn binh lính không cần lạc quan tình hình chiến đấu không hề nghĩ ngợi từ bên hông mình móc ra cây súng lục kia nhấc tay hướng về phía trời đánh một cái thương tiếng súng vang thông thiên tế giống như sét đánh ngang hai người sở hữu động tác toàn bộ đều dừng lại ánh mắt nhìn về dương phàm này dương phàm đứng ở trên một tảng đá cơ cao lâm hạ giống như là một vị vương giả mắt nhìn xuống vặt vật trong tay cầm súng lục còn đang bốc khói hắn kéo nhẹ khoe miệng ngươi này thổ phỉ nếu là hùng đứng ta đó là kia liệp cứ người đoạn ngươi hai cánh chết ngươi móng nhọn đưa ngươi tù với lồng sắt cho đến chết một tiếng súng v a n g sau tràng thượng thập p h ầ n an tĩnh dương p h ạ m lời nói chuyển vào mỗi người trong lỗ thai hắn lời này là đang ở đáp lại mới vừa rồi tần phong dương p h ạ m khí thế vượt trên thổ phỉ trong nháy mắt toàn bộ quân lính giống như là bị đốt trong lòng lửa nằm vũ khí tay càng phát ra buộc chặt tần phong nhìn dương p h ạ m nếu như hắn có thể hắn nhất định phải đem dương p h ạ m giết đáng tiếc hắn không thể dưới tình huống này hắn không cách nào xông ra trùng đ â y đi tới trước mặt dương p h ạ m tại chỗ các huynh đệ cũng nghe kỹ cho ta Các người đó là ta liệp ưng sử dụng lợi kiếm ai có thể giết bọn họ đưa đầu tới gặp ta một cái đầu một trăm sâu dương phàm cây súng lục ở trên tay vòng vo một vòng nói tiếp ra tưởng thưởng phong phú số tiền lớn bên dưới ra anh hùng giờ phút này bọn binh lính đang nhìn thổ phỉ không còn là kia cao ngạo tàn bạo h ù n g ứng ngược lại thì kia sáng choang bạc cách gần đó quân lính ánh mắt tàn bạo nắm cây đao liền trực tiếp hướng trên người tần phong chém tần phong nhất thời không bắt bẻ sau lưng liền xuất hiện một đạo thật sâu vết thương cái kia chém hắn một đao quân lính cũng đòi không được được tần phong rất mau trở lại đánh chặt đứt hắn một ngón tay nhưng như vậy cũng không thể đánh ngã quân lính càng nhiều quân lính nắm đao kiếm hướng trên người tần phong tê ơ nhị đương gia hổ báo cùng tam đương gia sư ra hai người cũng đòi không được tốt chỉ là một hồi trên người liền tràn đầy vết máu quần áo đã lam lũ không một khối tốt dương phảm từ dưới núi mang đến những thị vệ kia cũng gia nhập chiến đấu quan phủ khai ra mấy người đại h ạ n kia càng là nhiệt huyết sôi c à o chu công đường núi đã sớm là không phải dương phàm trước bái kiến chu công đường núi rồi hắn lần đầu tiên lúc lên núi sau khi phía trên này phong cảnh dễ chịu tuy là thổ phỉ ở nhưng là không che giấu được giọt tự nhiên tình bất quá bây giờ hết thể đều thay đổi chương hai trăm hai mươi mốt nô linh nhi hôn mê thứ hai trăm hai mươi mốt nô linh nhi hôn mê trại mỗi một góc cũng nhuộm đầy máu tươi dương phàm đi hai bước liền thấy một cỗ thi thể có thổ phỉ có quân lính có chết hẳn cũng có còn sống vẫn còn ở thở hồn hện dương p h ạ m chính đi đột nhiên có một con huyết tay nắm lấy rồi chân hắn mắc cá đó là một cái máu me khắp người thổ phỉ trên cổ bị chặt rồi thật sâu một đau trong mắt của hắn mang theo tràn đầy cầu sinh d ụ n g cứu ta cứu ta dương p h ạ m túi đầu nhìn một cái trong lòng có chút hoảng hốt loại thương thế này tình huống coi như thả vào hai mươi mốt thế kỷ y thuật cũng rất khó đem hắn cứu về chớ đừng nói chi là ở thời đại này không có bất kỳ giải phẫu dụng cụ cái này bị thương thổ phỉ kết quả cuối cùng chỉ có thể là tử vong dương phạm muốn đi nhưng thổ phỉ g ụ c vọng cầu sinh quá mức mãnh liệt tay thật chặt lôi dương phạm gắt gao không thả dương phạm ngồi s ổ m người xuống đưa tay ra ghé vào kia thổ phỉ trên mắt nhân có mệnh người đi về phía thổ phỉ con đường này đến lượt dự nghĩ tới cái này kết quả đời sau làm người tốt đi dương phạm vừa mới dứt lời kia thổ phỉ liền đoạt khí hắn đem thổ phỉ ngón tay một cây một cây đầy ra mắt cá chân in cái huyết ấn dương phạm cũng chưa kịp xử lý sai b ư ớ c hướng là tin tức xấu hắn lần này lên sơn mục đích cũng chỉ có một cứu ra ngô linh nhi quân lính kia nơi ấy hắn đã b u ô n g lời chắc hẳn kết quả cuối cùng chắc là tần phong ba người bỏ mình bây giờ dương phàm cần phải nhanh tìm tới ngô linh nhi chỉ là dương phàm còn có chút hiếu kỳ những thứ này thổ phỉ tại sao phải đem ngô linh nhi nắm lên sân đây là vì trả thù quan phủ hay là chớ có tư tâm nói thế nào này ngô linh nhi nàng tướng mạo vẫn đủ tuân tú những thứ này thổ phỉ người người là không phải người tốt Đối cô nương xinh đẹp xinh cô sắc tâm cũng có nương lên thể, tâm dương phạm vừa suy tính vừa suy sơn soát. tính trại các căn phòng lục soát. Dương Phạm ở các lục đi qua nhiều cái gian phòng nhỏ chỉ là nhìn mấy lần liền nhanh chóng rời đi loại địa phương này hẳn không lâu được nhân đi tới người cuối cùng gian phòng nhỏ dương phạm đưa tay ra đẩy cửa ra tìm nhiều như vậy cái cũng không có này người cuối cùng chắc sẽ không có dấu nhân nhưng dương phạm vẫn là không có coi thường nếu như không khéo để cho hắn liền bỏ lỡ một cái như vậy căn phòng lời nói cái mất nhiều hơn cái được nhìn mấy lần dương p h ạ m chắc chắn không người xoay người muốn đi quay đầu một khắc kia nhuống mày một cái gian phòng này thật giống như nhiều hơn một cái tủ dương p h ạ m đi mà trở lại đặt vào giữa phòng đi tới kia tủ trước cửa chỉ là dương p h ạ m còn không có đem tủ mở ra nay cửa tủ liền mình mở từ bên trong ra tới một vị phụ nhân đứng dưới ta đứng dưới ta ta cái gì cũng không biết ta cũng là bị những thứ này thổ phỉ bắt lên núi tới phụ nhân kia từ trong tủ quần áo nhảy ra liền nằm trên đất cầu xin tha thứ dương phàm định thần nhìn lại phát hiện người này liền là trước kia đẻ thôi nguyệt nhi cùng tần phong thành thân cái kia lao bàm ai nàng n à y một bộ khóc kể bộ dáng để cho dương phàm rất là buồn cười đây cũng là có ý tứ nàng loại này lao ra hỏa bọn thổ phỉ đem nàng nắm lên tới làm gì mà khi lúc nhìn hắn cho tần phong trù hoạch cưới là lúc bái đường sau khi cũng rất tích cực nhất định là thổ phỉ một thành viên bên trong bất quá hôm nay chết nhiều người như vậy dương phàm cũng không muốn tại động thủ muốn sống có thể lần này các ngươi đại đ ư ờ n g ra trở lại có thể có mang đàn bà nữ nhân kia ở đâu giữ lại nàng cũng tốt có thể dựa vào nàng nhiều hơn nữa biết giải trong sơn trại chuyện chỉ thấy lao kia bà mai vẻ mặt ưu sầu ta đây cũng không biết ta tối ngày hôm qua bỗng nhiên tới rất nhiều rồi quân lính giết chúng ta ứng phó không kịp ta một người tránh ở chỗ này động tĩnh gì cũng không biết nàng sợ chết dứt ngày hôm qua vừa có, có cái gì không đúng liền tìm một chỗ trốn đứng lên nơi này trước quân lính cũng có tới lục soát quá bất quá cũng may nàng lẩn tránh được không có bị phát hiện dương phàm nhìn chằm chằm lão kêu bà mai mặt đưa mắt nhìn một phen bây giờ tình huống này nàng nhất định không dám l ừ a gạt mình từ trong miệng nàng nói ra tình huống có chín phút t h ở vậy ngươi biết mấy người các ngươi đương ra đều là ở nơi đó nhi dương phàm đối núi này trại không quen nghĩ tới nghĩ lui nghĩ bọn họ hẳn sẽ đem nữ nhân giấu ở gian phòng của mình chung cái này lão bà mai biết b ò dậy gật đầu một cái mang theo dương phàm đi tìm mấy cái đ ư ơ n g ra căn phòng tần phong căn phòng ở sơn trại tối trung ương vị trí vừa lớn vừa rộng mở ra một ít thường dùng đồ gia dụng toàn bộ có ở trong gian phòng đó cũng sắp xếp không ít hy kỳ vật cái nhất là kia một tấm bạch hổ da dương phàm nhìn phá lệ thích đi qua liền đặt mông hạ xuống đây là chân hổ da s ờ cũng rất là mềm mại nghe nói như loại này da hổ sắt lao hổ lúc cũng phải từ dưới mông tay như vậy mới sẽ không phá hư chỉnh tấm da hổ dáng ngoài hơn nữa động thủ sắt lao hổ thời điểm phải muốn cho những thứ này lao hổ giữ thanh tỉnh như vậy lột ra tới da hổ mới có thể một mực mềm mại những thứ này thổ phỉ thật đúng là lợi hại loại này v ậ t kiện cũng có thể dày vào đến lão bà mai thấy dương p h ạ m loại này hành vi cũng không dám nói nhiều vẫn ở bên cạnh hậu đợi dương p h ạ m ngồi thư thái lúc này mới đi nhị đương ra h ổ báo kia đến nhị đương ra trong phòng dương p h ạ m đây coi như là kiến thức cái gì gọi là chân chính nam tử h ắ n rồi hai cái ra căn phòng bảy đầy đủ loại kiểu g á n g đao còn có một bộ hiện lên kim quang thiết truy trong phòng của h ắ n bảy là một tấm da gấu đen h á c hùng đầu còn trợn đến con mắt ở dương p h ạ m trong ấn tượng đều là thật thà dễ thương hắc hùng thoáng cái thay đổi tướng mạo hung á c như thế đáng sợ dương p h ạ m đem cái kia con gấu cầm một miếng vải đen đổ lên nhìn liền làm người ta sợ hãi ở chỗ này dương p h ạ m cũng không tìm được ngô linh nhi chuyển đi tam đ ư ờ n g gia sư ra căn phòng thật không hổ là sư gia trong phòng của hắn đi vào là có thể nghe thấy được một trận đàn hương cùng sư gia trên người mùi thơm như thế dương p h ạ m cười một tiếng rõ ràng là cái thổ phỉ làm đều là không nhìn được nhất nhân thủ đoạn càng muốn đem mình ăn mặc giống như một thư sinh liền gian phòng của mình chung cũng thả rồi không ít sách vở dương p h à m lật tùy tiện lật một cái những thứ này sách vở tất cả đều là danh nhân cổ tịch cả phòng trưng bày nhã tục người sư gia này thật đúng là một tào bào tam đương ra để cho hắn đi vào trong đi tới thôi nguyệt nhi bên trong căn phòng phòng ngủ sau phát hiện kia trên giường nằm một người hắn đi nhanh tới vén lên trên giường màn hắn muốn tìm ngô linh nhi liền nằm ở kia trên giường dương phạm cũng không biết nàng lúc tới có phải hay không là mặc quần áo này nhưng nhìn hẳn không có nhân động tới trên người ngô linh nhi cũng không có dây rủa quá vết tích cứ như vậy nằm an tưởng như cùng ngủ gặp người là tìm rồi dương phạm đưa tay ra dò xét một chút hắn hơi thở chắc chắn không chết rồi một mực treo tâm rốt cuộc buông xuống hắn đây cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ dương lão bản người cũng đã bắt được chỉ bất quá mấy cái thổ phỉ nói nếu như muốn cứu huyện lệnh con gái tuyệt không thể giết bọn họ lý thái thân vệ cung kính đi tới trước mặt dương phạm đối với hắn như vậy nói dương p h ạ m nhỏ n h ư mày bọn họ này lại là ý gì n ô linh nhi bây giờ không đã tìm được sao u i này n ô linh nhi tỉnh lại đi dương p h ạ m đưa tay ra đẩy một chút hôn mê n ô linh nhi mới vừa rồi hắn chỉ cho là n ô linh nhi phòng bị kinh sợ té xịu rồi rồi ngược lại nhân đã tìm được cũng không nóng này đem nàng đánh thức đến thời điểm hôn mê đem hắn nhấc đi xuống núi cũng có thể nhưng bây giờ dương p h ạ m đẩy đến mấy lần này ngô linh nhi cũng không có nửa điểm động tĩnh lại một liên tưởng thân vệ mới vừa nói chuyện trong nháy mắt chân mày sắc mặt biến thành màu đen chương hai trăm hai mươi hai chỉ có thể sống một cái hai trăm hai mươi hai chỉ có thể sống một cái quan sát tỉ mỉ một cái lần ngô linh nhi dương phàm phát hiện này thật giống như là không phải hôn mê đơn giản như vậy nha dương phàm cao mày nhìn trên bàn nước trà rót một ly trực tiếp tạt hướng ngô linh nhi trong khoảnh khắc ngô linh nhi kia trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy màu nâu nước trà nước trà theo mặt trượt vào nàng và táo chính giữa nay thủy là l ệ n h hôn mê nhân đụng phải loại tình huống này nhất định là hồi t ỉ n h đến nhưng là ngô linh nhi vẫn là không núp đ í c h chửi thêm một tiếng dương phàm ở đứng dậy sổ một câu thô t ụ vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài hắn thật không nghĩ tới những thứ này thổ phỉ cư nhiên như thế hèn hạ lại còn làm cho người ta bỏ thuốc dương phàm theo thời g i a căn phòng đi ra bọn binh lính đã không hề làm thành cái v ò n g rất là chỉnh tề hầu ở một bên sư gia cùng trên người tần phong bị trói đến thiết liên quỳ dưới đất mà nhị đương gia hổ báo đã đầu một nơi thân một mẹo trên cổ vết cắt rất là không trình tề chắc là đem người giết cắt nữa rồi đầu trước dương phàm từ trong quan phủ khai ra mấy người đại hán kia có cái đại hán hưng trùng trùng sách nhị đương gia hổ báo đầu liền hướng dương phàm này phương hướng đi đại lao r a nói tốt một trăm sâu hai tiền đâu đại hán kia kích động vừa nói dương phàm chỉ thấy đến tay hắn nắm nhị đương gia tóc cổ kia một vòng còn nhỏ huyết nhị đương ra máu đỏ con ngươi liền như vậy theo dõi hắn dương phạm nhanh chóng quay đầu qua sau khi xuống núi tới sơn trang dành để nghỉ mát lãnh tiền liền có thể tần phong cùng sư ra ánh mắt giống như trong địa ngục tu la nhìn chằm chằm dương phạm không vấn đề đại hán kia t u é t miệng cười một tiếng coi nhị là da hổ báo đầu giống như bảo bối tựa như thu đây chính là hắn một trăm sâu tiền bằng chứng được giữ g ì n kỹ không thể ném mà ở tràng thượng không ít quân lính cũng đỏ con mắt nhìn chằm chằm kia đại hán tâm lý rất là đáng tiếc tại sao không phải mình coi nhị là r a hổ báo giết đi một trăm sâu tiền a kia có thể để cho bọn họ thiếu p h â n đấu bao nhiêu năm a yên tâm chỉ cần là tham dự lần này lên sơn trừ phiến loạn hành động mỗi người đều có thể đến sơn trang dành để nghỉ mát dẫn thập sâu tiền dương phạm vung lời nói đương nhiên số tiền này khẳng định là không phải hắn ra hắn chẳng qua là một cái mở tiệm tiểu l ã o bản lên núi trừ phiến loạn liền hắn đều là do lý thái h ủy thác mới lên sơn này đáp ứng cho bọn binh lính tiền thưởng nhất định là muốn lý thái cho mới được được mặc dù không có một trăm sâu tiền nhưng là có một thập sâu tiền cũng là rất không tồi tại chỗ bọn binh lính rối rít khen ngợi hoan hô dương phạm quyết định bọn binh lính là mỗi cái hết sức phấn khởi có thể tần phong cùng sư ra hai người bên này bầu không khí cũng không giống nhau dương phạm bày ra tư thái người thắng đi tới tần phong cùng sư ra trước mặt hắn mang đến những thứ này thân vệ rất có mắt thấy cầm trong sơn chạy một cái ghế bỏ vào dương phạm phía sau dương phàm ngồi ở đó trên ghế một cái tay chống đỡ cái đầu nhìn chằm chằm sư gia ngươi để cho người ta truyền câu nói kia cho ta là ý gì ngươi đùa bỡn hoa chiêu gì đây ngươi là ở sư gia căn phòng phát hiện vậy đối với ngô linh nhi tay máy tay chân cũng nhất định là sư gia ra. ra vẻ ngươi nói đùa luận ra vẻ chúng ta sao hơn được ngươi sư gia c h â m trọng nói trước dương phàm lên núi liền lừa bọn họ bây giờ lại thiết kế một cái như vậy cái t r ỏ n g đầu tiên là thả bọn họ trở về sân trại tiếp lấy lại phái người lên núi vây quét một vòng tiếp một vòng đem bọn họ thiết kế gắt gao mà đáng buồn nhất là bọn họ lại không biết chút nào chính mình trúng kế bọn họ làm hết thể tất cả đều là dương p h ạ m thật sự tính toán kỹ sư gia tự cho là mình thông minh tuyệt đỉnh âm mưu dương luận không tính là số một cũng cứ gọi là thứ hai nhưng hắn thấy dương p h ạ m sau đó này mới biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên cuối cùng là hắn quá mức tự đại a gọi ta tới phải cùng ta nói chính là chỗ này nhiều chút nói nhảm dương phạm thời gian cũng không nhiều cũng không muốn cùng sư gia nhiều hơn nữa kéo cái gì hắn đi thẳng vào vấn đề trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn sư gia trong lòng một lộ bộ hôm nay dương phạm cùng hắn hai lần thấy cũng không giống nhau trước thấy dương phạm không có như vậy lăng nhân khí thế như vậy dương phạm phảng phất là cái vô lại nhưng giờ phút này dương phạm giống như là một k h ô n g chế đại của vương muốn rất nhiều rồi giải thích bây giờ hoàn toàn không dùng được sư gia chỉ muốn sống lấy mạng đổi mạng sư gia cắn răng nghiến lợi vừa nói lần này hắn nắm lên tới là huyện lệnh con gái trên sơn trại vốn đã có quân lính rồi dương phạm hoàn toàn không cần phải đi lên nhưng là hắn vẫn phải tới còn mang theo càng nhiều quan phủ nhân vậy nói rõ nhất định là có cái gì trọng yếu nhân vẫn còn ở sơn trại chính giữa hắn mang theo sơn cũng chỉ có n ô linh nhi một cái rất hiển nhiên n ô linh nhi chính là cái kia dương phạm trọng yếu nhân ồ nhưng là n g ư ờ i này là không phải có hai cái sao một cái mạng đổi hai cái mạng ta là không phải thua thiệt dương phàm thấy sư gia nói ra ý tưởng của hắn không thể đưa hay không cười một tiếng thân hình lùi ra sau đi trên mặt lộ vẻ cười nhìn sư gia từ nội tâm lên đường này hai người hắn một cái cũng không muốn thả chu công đường núi bây giờ thành bộ dáng này nếu là lại đem này thổ phỉ thủ lĩnh cho thả đi kia khởi không phải là thả hổ về rừng hắn phải muốn đuổi tận giết tuyệt chỉ bất quá bây giờ sự tình vượt ra khỏi dự đoán của hắn sư gia trong tay nắm một t r ư ơ n g vương bài sư gia nghe được dương phàm lớp này nói trong ánh mắt thập phần kiên định cũng không có nhìn bên cạnh tần phong dùng huyện lệnh con gái mệnh đến lượn tam ệ n h liền một cái rất công bình ha ha ha ha các ngươi thổ phỉ là không phải coi trọng nhất tình nghĩa sao thế nào thai vạ đến nơi mỗi người bay dương p h ạ m dếu c ậ n nói đây cũng là đang dếu c ậ n nhân tính đối mặt như thế trần chuồn dếu c ậ n sư gia sắc mặt không thay đổi tình nghĩa cái gì nói một chút liền có thể coi là thật liền thùa ta cũng chỉ là muốn sống chỉ cần để cho hắn còn sống dương phàm con chó này mệnh hắn nhất định sẽ bắt lại ở bên cạnh tần phong nghe rõ ràng hắn đối sư ra cũng không có chỉ trích trên mặt mang theo thư thái nụ cười nếu như hai người chỉ có thể sống như vậy một cái kia tử tuyệt đối là hắn tần phong dương phàm có chút đáng thương nhìn một cái tần phong bị huynh đệ phản bội mùi vị hẳn không còn dễ chịu hơn đi cho bọn hắn mở trói dương phàm giật giật ngón tay phía đối diện bên trên thị vệ nói nặng nề thiết liên từ trên người bọn họ cởi xuống sư gia cùng tần phong không hiểu nhìn dương phạm chẳng lẽ dương phạm lòng từ bi muốn thả bọn họ hai người chỉ là một dây kế tiếp mới vừa g i ấ y lên hy vọng hoàn toàn phá diệt dương phạm từ bên cạnh rút ra một thanh kiếm nhét vào tần phong cùng sư ra trước mặt ai chết ai sống các ngươi quyết định giữa hai người chỉ có thể sống một cái đây chính là sư gia chính hắn làm quyết định tần phong cùng sư ra nhìn chằm chằm cây đao kia sư gia dẫn đầu nhặt lên nắm cây đao này hô hấp không yên hắn nhắm mắt trong mắt hạ xuống nóng bỏng nước mắt đại ca ơn tri ngộ quỳnh lâm tuyệt không dám quên hôm nay đại ca sư gia nhắm mắt trầm thống vừa nói lời còn chưa nói hết tần phong trực tiếp xuống tới nắm sư ra tay cây đao đâm vào rồi bụng mình một đao thọt rốt cuộc tần phong đưa ra tràn đầy tươi mới hai tay huyết ôm lấy sư gia huynh đệ chúng ta là cả đời huynh đệ thật tốt sống tiếp mấy chữ cuối cùng tần phong cũng không có phát ra âm thanh chỉ là giật giật môi nhưng sư gia minh bạch trong miệng hắn nói ý tứ chương 223, con đường thứ ba thứ 223, con đường thứ ba nhìn từ ở trước mặt mình t ầ n phong sư gia diện dung tranh lanh hán nước mắt không ư ớ c chế được chảy ra nóng bỏng nóng bỏng thấp trong đầu nhanh chóng thoáng qua từ bọn họ quen biết gặp nhau tương chi hết thể đã qua từ bọn họ đến chu công đường núi lập trí phải ở chỗ này phát triển ra một mảnh thuộc về bọn họ thiên địa còn có kia đồng sinh cộng tử câu câu lợi thể hán cuối cùng vẫn thất tín hán cứ như vậy ôm t ầ n phong vậy còn có nhiệt độ cơ thể thân thể dần dần trở nên lạnh như băng tươi mới máu nhuộm đỏ trước ngực hắn áo quần hình ảnh này quả thực để cho người ta không đành lòng tại chỗ không ít quân lính cũng chuyển ánh mắt thần không thể không nói mặc dù bọn họ là không chuyện ác nào không làm thổ phỉ nhưng l à n à y một phần tình nghĩa huynh đệ vẫn là rất chân thiết dương phàm thở dài thiện ác có báo nhân quả luân hồi nguyện c á c ngươi đời sau làm người tốt nhiều hơn nữa thiên ngôn vạn ngữ cũng không có câu này làm người tốt tới quả thực tần phong là chết hẳn cũng chỉ còn lại có cái sư ra rồi dương phạm lấy tay gõ một cái cái ghế nói đi ngươi đ ố i ngô linh nhi làm cái gì tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại dương phạm tuấn hỏi thế gian y thuật cao minh nhân có rất nhiều đem ngô linh nhi mang đi xuống núi chữa trị cũng được nhưng là dương phạm vẫn còn có chút lo lắng này thổ phỉ thủ đoạn thiên kỳ bách quái không chừng sẽ dùng chiêu số gì nếu như đem ngô linh nhi mang đi xuống núi cũng không cách nào chữa trị lời nói kia khởi là không phải hưởng phí thời gian để cho an toàn hay lại là hỏi sư gia tốt nhất nhìn tận mắt nhẹ như tay chân huynh đệ tử ở ngực mình sư gia tâm tình có chút không ổn định trên mặt một mực mang theo thâm độc nụ cười khoe miệng của hắn thỉnh thoảng rút ra hai cái dương phảm cũng có chút bận tâm này có thể hay không bị kích thích quá lớn thoáng cái đem người cho chỉnh điên lên rồi cũng may sư gia nói chuyện coi như bình thường hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dương phảm lạnh lùng nói trước thả ta đi chờ ta chắc chắn an toàn liền đem giải dược cho ngươi l i ê n huynh đệ mình cũng có thể giết ngươi nói chuyện có độ tin tại sao dương phàm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt sư gia người này cũng không đáng giá tín nhiệm dương phàm ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi ngươi lúc này chỉ có thể tin tưởng ta sư gia ánh mắt âm lãnh nói với dương phàm này mang theo sát ý ánh mắt dương phàm không nghi ngờ chút nào nếu như hắn bên cạnh không có những thị vệ này lời nói người sư gia này có thể vọt thẳng đi lên dùng răng cũng có thể bắt hắn cho cắn chết dương phàm không chút nào nhút nhát hồi nhìn sư gia uy hiếp ta đối với ngươi mới có lợi sao ta không thể nào không bắt được giải dược liền trực tiếp thả ngươi đi dưới gầm trời này chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi có giải dược chỉ cần triều đình muốn cứu người nay toàn bộ thiên hạ dược cũng có thể tìm đến cũng chính là lòng ta thiện muốn cho ngươi một lần cơ hội sống sót tất cả mọi người thẳng thắn điểm ngươi giao ra dược ta để cho ngươi đi cũng đến loại thời điểm này rồi người sư gia này còn vọng muốn tóm lấy sân nhà dương phạm mới sẽ không thỏa hiệp、được. Phòng hòm thuốc hồng giường trong dương gầm ta một dưới cái cái có sư ắ t chai, chính là giải là ợ d ư ơ n gia Phạm không nhả g ra, sư c ũ nói g không c cách hắn Phạm nào, mạng hắn vẫn bị dương、phạm、nắm g bị ữ t ra o n lòng bàn g t y bất đ ắ cái gì dương hắn chỉ có thể dựa theo、dương、Phạm nói đến. Sư gia nói có c dựa gia ra Sư hòm thuốc địa phương sau thân biên thị vệ nhanh chóng đi rất nhanh liền lấy ra một cái dương gỗ dương phạm mở ra dương gỗ trong này chai chai lọ lọ rất nhiều nổn ngang gói thuốc cũng rất nhiều nhưng duy chỉ có một cái kia hồng sắt chai rất là nổi bật hắn xuất r a c h a i thả vào sư gia trước mặt để cho hắn xác nhận sư gia gật đầu một cái biểu thị chính là cái này sư gia lời nói dương phàm còn là không phải rất không tin ngược lại cái hòm thuốc này từ bên trong nhiều như vậy dược coi như hắn muốn ra vẻ chắc không nổi lên được cái gì lãng dương phàm đem cái hòm thuốc t ừ thu cất đến lúc dưới núi kêu một ít chính quy đại phu tới kiểm tra một chút chắc chắn không có lầm sau đó mới để cho ngô linh nhi ăn vào được rồi sư gia thấy dương phàm thu cái hòm thuốc nói có thể để cho chưa? thể ta Phạm để đi rồi、chưa? Dương sư á n lạn c ờ i i một t ế n gia dĩ n h ê n ngươi thân có thể, bây giờ là tự giờ Sư rồi. bây là do phun khí, miệng ra một trọc lùi i cái sơn trại này, tiếp lấy xoay người lui về phía sau sơn phương hướng đi tới. Chỉ là mới đi hai bước, lập tức bị những quan binh kia chặn lại đường đi. ế c chầm chầm Chỉ bước, tức chặn mắt nhìn sơn này, sơn phương hướng những quan đường phía sau là lấy xoay lập l ra Sư về bị về sau một bước giận dữ nhìn dương p h ạ m ngươi đây là ý gì dương p h ạ m nhún nhún v a i không hiểu hỏi có thể có ý gì chúng ta giao dịch đã hoàn thành Cái hòm thuốc ta cũng cho còn cho ngươi ngươi tại hòm ta sao còn để dương ớ i tay n g ư i ă n đường. Xuống núi đường liền một con như vậy sao? Con đường này bị quân lính che, ngươi không thể đổi một cái sao? Dương đổi cái một một thể che, sao? sao? vậy bị phạm lẽ thẳng khí hùng mà vừa nói sư gia ác gác t r ừ n g mắt liếc hắn một cái quay đầu lại đi sơn c h ạ y cửa trước đi chỉ là mới đi mấy bước lại bị quân lính che đường xuống núi đường cũng chỉ có như vậy hai cái dương phạm đem đường này che ý tứ cũng đã rất rõ ràng dương phạm ta không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ sư gia nắm một cây đao muốn xuống tay với dương phàm nhưng là còn không có gần người liền bị những quan binh kia đánh ngã xuống đất dương phàm lại xem thường coi như thật đem người sư ra này cho thả đi đó chính là tương đương với để cho một cái đại ác nhân về lại biển người đem hắn thả ra ngoài cũng chỉ sẽ nguy hại nhất phương dương phàm coi như hèn hạ điểm vô sỉ điểm vậy cũng không có vấn đề hắn đưa ngón tay ra hướng về phía kia đoạn n g a i n à y cũng không phải là một cái xuống núi đường sao ha ha ha ha dương phàm ta ôn quỳnh lâm nếu như còn sống ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh để báo đại ca của ta nhị ca thủ nếu như ta chết ta nhất định hóa thành ngắc quỷ lao ngươi cuộc đời này không được căn bình cùng ta cùng xuống địa ngục sư gia không hề làm ráy rụa hắn từng bước từng bước hướng kia đoạn nhai thối lui đứng ở vách đá đón kia lấm liệt gió mát từng chữ từng câu cắn răng nghiến lợi nói với dương phàm lời nói sau khi nói xong dứt khoát kiên quyết trực tiếp nhảy xuống bọn binh lính đi tới kia huyền nhai biên thượng nhìn xuống kia sâu không lường được đáy vực nhìn cũng làm người ta sợ hãi từ nơi này nhảy xuống một trăm phần trăm là không sống được dương p h ạ m nhắm mắt hơi nhũ mày hôm nay phát sinh chuyện phiền lòng thật sự là quá nhiều nhiều bây giờ hắn đều có chút nhức đầu sống phải thấy người chết phải thấy thi thể loại này thai họa không thể thả dương p h ạ m v ố t h u y ệ t thái dương phân phò nói chuyện cho tới bây giờ ba cái thổ phỉ thủ lĩnh cũng coi là giải quyết toàn bộ chu công đường núi thổ phỉ quét một cái sạch có chút phụ nữ già yếu và trẻ nít dương phàm cũng không có đi quản tùy ý bọn họ tự sinh tự d i ệ t không giết bọn hắn chính là đối với bọn họ lớn nhất ban cho cái này thổ phỉ ổ tạo dựng nhiều năm như vậy cất chứa không ít thứ tốt dương phàm để cho bọn binh lính đem những thứ này tất cả đều cho vơ vét đi ra sửa sang lại tất cả đều dọn đi rồi sơn trang dành để nghỉ mát ở thổ phỉ ổ trong kho hàng còn tìm ra tốt hơn mấy tờ gia thảo dương phàm thấy những thứ này thứ tốt n h cái đầu đều tốt, trở lại Sơn Trang dành để nghỉ mát cũng coi là t h này g huyện một cái lao lệ tung hành, vì dưới đối tung đầu. hành, không ngừng đối Dương、phạm、dập đất, Phạm so với hắn đều năm thứ nhất đại học luân nam nhân quỳ xuống trước mặt lại dập đầu lại cảm ơn dương phạm là thực sự không thích ứng tùy tiện đối phó liền qua loa lấy lệ địa rời đi từ chu công đường núi bên trên mang về cái kia cái hòm thuốc do đại phu giám định sau đó kia hồng sắt trong bình chứa đúng là giải dược bất quá đại phu giám định n ô linh nhi cũng không có trùng độc gì chỉ là ăn đi một tí đặc chế thuốc mê hôn mê thời gian có hơi lâu coi như không ăn kia g i ả i d ư ợ n ngủ cái mấy ngày mấy đêm cũng có thể tự nhiên tỉnh lại chương hai trăm hai mươi b ố đòi hỏi nhiều thứ hai trăm hai mươi bốn đòi hỏi nhiều người sư gia này cũng là có chút gấp trí năng lại còn suy nghĩ nhờ vào đó tới sở hữu chính mình một mạng chỉ là đáng tiếc hắn còn chưa đủ thông minh không có biết được thân phận của hắn đã định trước khó thoát khỏi cái chết rồi dương p h à m để cho kia đại phu giám định trong hòm thuốc còn lại dược vật tất cả đều là một ít chữa trị bị thương hoặc là một ít phổ thông thương thế thuốc bột hơn nữa những thuốc này vẫn còn so sánh bên ngoài tiệm thuốc t r u n g bán dược muốn tốt hơn rất nhiều dương p h à m thấy những thuốc này cũng không hại liền trực tiếp lưu lại ngược lại cũng không có chỗ xấu từ sơn trại sau khi trở về dương p h à m lại khôi phục c ả lơ phất phơ vô lại bộ dáng thôi nguyệt nhi biết rõ mình có l ỗ i nàng rất muốn biết ở trên sơn trại xảy ra chuyện gì tuy nhiên lại ngại đi hỏi dương phạm không thể làm gì khác hơn là móc lấy phần cong đi quan phủ bên trên hỏi cái kia nhiều chút tham dự sơn trại trừ phiến loạn những quan binh kia dương phạm ngươi là nói dẫn chúng ta lên núi trừ phiến loạn cái kia đại lao ra đi tham dự trừ phiến loạn người quan binh kia con mắt mạo hiểm hưng phấn quang mang nhìn thôi nguyện nhi hắn chỉ là một tiểu quan binh đột nhiên nói bị công chúa truyền lời tâm lý rất là khẩn trương a nhưng vừa sợ có phải hay không là mình làm chuyện gì phải bị công chúa trừng phạt nhưng khi hắn nghe được thôi nguyệt nhi hỏi liên quan tới dương p h ạ m đại lao gia chuyện trong nháy mắt tâm tình liền kích động đại lao gia bọn họ thế nào cũng gọi dương p h ạ m đại lao gia tâm mặc dù c h u n g có nghi ngờ nhưng thôi nguyệt nhi hay lại là gật đầu một cái là hắn các ngươi ở trên núi cũng làm cái gì nhỉ đại lao gia có thể bị phong những thứ kia thổ phỉ từng cái hung thần á c sát giết người kia cũng không nháy mắt xuống một đao chém liền tử chúng ta một cái huynh đệ đại lao gia không khi đến sau khi chúng ta đều phải bị ba người kia thổ phỉ cho s ắ t mặc bất quá đại lao ra sau khi đến quân lính nói chuyện khoe miệng cũng hiện lên b ọ p mép hắn đem ở chu công đường núi bên trên phát sinh hết thảy tất cả đều cùng thôi nguyệt nhi nói dương phàm một câu kia liệp cứ người nói ngang ngược với vũ đến bây giờ hắn còn nhớ dương phàm những lời ấy lời nói tư thái không chỉ có như thế dương phàm đại lao ra còn có một cái thần khí vật kia tựa như cùng trên trời lôi công điện mẫu thần khí như thế chỉ cần cầm ở trên tay hướng thiên một đôi là có thể phát ra vang dội thanh âm vật kia thật đúng là đem bọn họ hù dọa ngươi nhưng khi nhìn rõ sở đó là cái gì rồi hả thôi nguyệt nhi lòng hiếu kỳ rất nặng nàng có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua dương p h ạ m có vũ khí gì mỗi lần hắn cầm roi hướng về phía dương p h ạ m thời điểm dương p h ạ m cũng không còn sức đánh trả chút nào căn bản không có biện pháp chống đỡ roi nếu là hắn có lợi hại như vậy đồ vật tại sao không lấy ra đối roi đây ta cũng không biết dương phàm đại lao ra lấy ra chỉ là sử dụng một lần sau đó liền đem vật kia thu lại quân lính lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói hắn cũng rất muốn biết cái kia là thứ gì nhưng là hắn nơi nào có tư cách đi hỏi đây thôi nguyệt nhi có chút tiếng đối trong lòng âm thầm quyết định đợi nàng có cơ hội nhất định phải đi hỏi một chút dương phàm cái kia là cái gì bất quá thôi nguyệt nhi như cũ rất là hoài nghi những quan binh này trong miệng nói cái kia dương phàm thật là hắn thật sự gặp qua dương phàm sao dương phàm làm sao có thể nói ra ngang ngược như vậy lời nói nhưng là nàng một hỏi liên tiếp nhiều cái quân lính lấy được kết quả cũng giống nhau những lời đó thật là dương phàm nói hỏi xong nàng thật sự muốn biết câu trả lời sau đó thôi nguyệt nhi rời đi quan phủ trở lại sơn trang dành để nghỉ mát sau đó thôi nguyệt nhi muốn tìm dương phàm lấy dũng khí đi phòng hắn rồi gõ nhiều lần môn sau đó cũng không có được đáp lại thôi nguyệt nhi ở cửa bồi hồi hồi lâu ngoại trừ tới dương phàm căn phòng tìm hắn nàng còn thật không biết dương phàm sẽ còn đi chỗ nào đây liền như vậy có lẽ là nàng thời gian chọn không đúng thật vừa đúng lúc liền đụng phải dương p h ạ m không có ở đây thời điểm dương p h ạ m đi đâu vậy đây thôi nguyệt nhi muốn tìm nhân vật chính bây giờ ở lý thái trong phòng ngươi nói cái gì s ắ t một cái thổ phỉ đầu lính khen thưởng bà trăm sâu mỗi người còn có thể tới sơn trang dành để nghỉ mát dẫn hai mươi sâu tiền thưởng chu công đường núi bên trên những thứ kia thổ phỉ đã hoàn toàn thanh xong rồi lý thái ở này một khối địa phương cũng coi là làm chuyện tốt mặc dù dương p h ạ m là lần này đại công trình bất quá phái hắn đi ra ngoài nhưng vẫn là lý thái chỉ thị cho nên vô luận nói như thế nào đều là hắn đem thổ phỉ cho dọn dẹp một món đồ như vậy đại sự định sẽ trở thành ai cũng khoái giai thoại chờ đến thời điểm phụ vương tới nơi này vậy hắn nhất định có thể lấy được khen ngợi phụ vương một câu khen ngợi dương p h ạ m tới muốn bao nhiêu tiền hắn đều tình nguyện trước dương p h ạ m t ớ t r o n g h à ừ trong ổ cướp đi ra lúc nói với hắn phải cho quân lính cùng với giết thổ phỉ nhân khen thưởng h ắ n đáp ứng một tiếng nhưng hôm nay dương p h ạ m thật tới đòi tiền thời điểm nói ra số lượng để cho hắn hủ dọa dương p h ạ m mặt không chân thật đáng tin gật đầu một cái làm ra hoài nghi biểu tình nhìn lý thái ngụy vương điện hạ lần này mặc dù nói ta công lao rất lớn nhưng là ta có như vậy đại công lao đều là từ ngụy vương điện hạ ngươi nói tiền thưởng số tiền lớn bên dưới ra anh hùng anh hùng nhưng là được phải thật tốt khen thường nha hơn nữa lần này quan phủ cũng là tổn thất nặng nề những chiến đó từ các huynh đệ cũng phải cần phát điểm tiền tử ta khi đó cũng đáp ứng mỗi người năm trăm sâu ngươi sẽ không không cho chứ năm trăm sâu lý thái nghe được dương phàm những lúc như vậy tay đều run rẩy số lượng này thật sự là quá dọa người dương phàm nói ra chỉ là một con số nhưng mấy chữ này cũng đều phải do lý thái gánh vác kia gánh vác nhưng chính là t r â n kim bạch ngân rồi nha ừ ngươi không có nghe lầm ngươi nghĩ à trong nhà trụ cột bị quan phủ triệu tập lên núi cuối cùng trở lại chính là một cỗ thi thể người nhà bọn họ nên có bao thương tâm chúng ta lại không thể để cho người chết sống lại cũng chỉ phải ở kim tiền phương diện này nhiều hạ chút công phu dương phạm những lời này nói đảo là chân tâm thật ý nói là cho những g i a đó c h ú c năm trăm sâu dương phạm một phần cũng sẽ không nhiều cầm nhưng là lý thái tâm là quất thẳng tới quất vào đau năm trăm sâu đó là cái gì khái niệm hán thời gian thật dài b ồ n g lộc phổ thông nhân gia có lẽ cả đời cũng đủ dương phạm ta ở ngươi kia ngạch độ còn có bao nhiêu lý thái nhắm lại con mắt giống như là làm cái quyết định rất lớn cái này a còn giống như có một thiên bách sâu dáng vẻ thế nào ngươi là định dùng cái này đi triệt tiêu sao dương phàm cũng là con mắt mạo hiểm tinh quang này nếu như bắt đầu sử dụng hắc điếm hoa chứ ngạch độ lời nói hắn có thể từ trong kiếm lấy rất lớn nhất bút tiền thuê đây toàn bộ đều dùng đi kém bao nhiêu ngươi sẽ cùng ta nói nếu không ngươi trước đệm lên trở lại trường ăn sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi lý thái suy nghĩ một chút tại hắn trong phủ thật giống như cũng không có nhiều như vậy hiền ngân nhưng dương phàm không giống nhau hát điếm q u ầ y rượu nhật tiến đấu kim căn bản không thiếu tiền mặt mức hàng bán ra dương phạm lại lắc đầu một cái ngụy vương điện hạ ngươi có phải hay không là quên chức ở ta nơi này ký kết hợp đồng ngươi ngạch độ cũng chỉ có thể sử dụng ở hát điếm bây giờ ta đồng ý cho ngươi cầm ra đây đã là phá lệ đoạn không thể còn nữa bán chịu hành vi muốn không phải là bởi vì đúng là những quan binh này quá đáng thương dương phạm là tuyệt đối sẽ không đồng ý cho lý thái nhiều tiền như vậy lý thái sắc mặt chấp nhận ôm ngực thở mạnh hắn bây giờ sợ là không phải muốn biến thành một cái triệt để người nghèo chương 225, ngồi sổn bụi cỏ thứ 225 ngồi sổn bụi cỏ hồ bơi xây xong sơn trang dành để nghỉ mát công trình ở khôi lỗi nhân dưới sự giúp đỡ không mấy ngày liền làm xong trước lý thái truyền tin để cho phụ hoàng nửa tháng sau lại mở trình không nghĩ tới nhanh như vậy cái này thì xây dựng xong lý thái vội vàng viết thơ nói cho phụ hoàng sơn trang dành để nghỉ mát đã sửa chữa hoàn thành có thể lên đường sơn trang dành để nghỉ mát đã làm xong vì chúc mừng trần lao kéo một cái hưởng lăng để cho dương p h ẳ m cắt băng n à y vốn là lý thái chuẩn bị trước nhìn hắc điếm q u ỏ y rượu khai trương thời điểm có này chương trình cảm giác rất có nghi thức cảm giáng vẻ liền cố ý cũng làm vừa ra nhưng giờ phút này lý thái chính đắm chìm trong tổn thất một số tiền lớn chỗ đau bên trong tránh trong phòng âm thầm thương tâm đây trần lao bất đắc dĩ cũng chỉ phải đem dương p h ẳ m kéo qua tới đủ số rồi thành này sơn trang dành để nghỉ mát là ngươi trông coi coi như xây lại kia đây cũng là ngươi tâm huyết bây giờ sơn trang dành để nghỉ mát làm xong tối nên nắm cây kéo kéo người là ngươi dương p h ạ m chân thành nói hắn cũng không dám tới cắt băng bây giờ lý thái tại hắn này hoa chứ ngạch độ đã toàn bộ sử dụng xong quá miễn cưỡng coi như là trả lại đáp ứng cho những quan binh kia tiền thưởng dương p h ạ m lần này nhưng là hạch lý thái không ít tiền từ lý thái này dẫn một cái quân lính năm mươi sâu tiền thưởng kỳ thực phát ra ngoài chỉ là một người hai mươi sâu hắn trực tiếp từ trong kiếm ba mươi sâu giá tranh l ệ n h cao như vậy giá tranh l ệ n h dương phạm cầm yên tâm thoải mái hắn lên núi xuống nông thôn khổ cực phí cùng với lần này bị lửa tâm linh bị thương chấn an phí có thể so với cái này cao hơn những thứ này hắn cũng không có cùng lý thái tính số đây túi giấy mặc dù không ở hỏa dương phạm đã sớm làm xong bị lý thái phát hiện chuẩn bị bất quá chờ đến lý thái phát hiện chuyện này những thứ này tiền thưởng sớm liền tiến vào miệng túi mình rồi khi đó muốn lại móc ra căn bản không khả năng trần lao không nghĩ tới dương phàm sẽ nói ra như vậy một phen trong lòng hơi động nghiêng đầu nhìn một cái này mới tinh sơn trang dành để nghỉ mát trật thư thái cười một tiếng ra rồi cũng là thời điểm nên buông tay này sơn trang dành để nghỉ mát lui về phía sau hay lại là tùy người trẻ tuổi để ý tới đi trần lao giọng nói nhẹ nhàng nói ở vào tuổi của hắn trải qua sự tình quá nhiều từ đối với hắn mà nói có lẽ cũng là một loại giải thoát dương phàm không ngờ tới trần lao sẽ nói như vậy trong tay cầm đồng kéo có một ít do dự cuối cùng dương p h ạ m nắm cây kéo đem cái kia hồng lăng kéo đoạn hồng lăng hạ xuống trần lao an lòng rời đi đi tới sơn trang dành để nghỉ mát sau đó dương p h ạ m thành nhật đều là nơi ở tâm tình khẩn trương t r u n g hôm nay lại cùng ngày xưa bất đồng tất cả mọi chuyện đã hoàn thành chu công đường núi thổ phỉ trại cũng dọn dẹp xong đến tiếp sau này liên quan tới sư gia chuyện dương p h ạ m từ chiếm chức vị mà không làm việc miệng bên trong biết được ở đó vách đá vạn trượng bên dưới phát hiện một vũng máu cùng với một ít xương chắc hẳn hẳn là số bảy rơi xuống vực sau bị những s ả i lang đó phanh thây thực ra những thứ kia thổ phỉ bản tính hay lại là mang theo hiệp nghĩa bọn họ cướp giàu cứu nghèo một điểm này làm rất không tồi chỉ là bọn hắn l ầ m vào kỳ đồ cuối cùng hại người hại mình dương phàm để cho thân vệ đem những xương kia thịt vùng thu tìm một hố đem tần phong sư ra hồ báo ba người tất cả đều t r ô n cất với nhau nguyện bọn họ kiếp sau còn có thể trở thành huynh đệ thành là chân chính hiệp nghĩa cứu người đại hiệp dựa vào dương phàm này lười biếng tính cách Vẹn vẹn đi nửa giai đoạn, liền buông đi giai tha r ồ i người dãi tản tưởng, bộ ý tưởng, xoay người chậm dãi dự định hồi mái hiên. Ồ, đang ị n hiên. h hồi Ồ, mái đ định trở về nhà dương phản nhớ tới hồ bơi còn có chút chuyện nghĩ tới đi lại chắc chắn chắc chắn lọc thủy hệ thống như thế nào chỉ là hắn mới mới vừa đi tới bên bể bơi liền nhìn thấy thôi nguyệt nhi xa xa đi tới dương phản cũng không biết tự mình nghĩ như thế nào ngồi ở trước những thứ kia thổ phỉ ẩn thân trong bụi cỏ rõ ràng cơ hội tốt như vậy hắn tiến lên cùng thôi nguyệt nhi trò chuyện sở hữu không hai nhân liền có thể hòa hảo rồi có thể dương phàm trời xuôi đất khiến chính là ngồi ở trong bụi cỏ chưa ra hắn đứng ở trong bụi cỏ nhìn bên ngoài thôi nguyệt nhi bóng người thôi nguyệt nhi đi tới nữ sĩ bên bể bơi bên trên đầu tiên là nhìn trái phải một chút chắc chắn không người sau đó nàng ngồi ở bên bể bơi đem d à y cởi chân thăm dò vào hồ bơi